Lại một ngày mới trên thuần nguyên băng tuyết, tần tích nguyệt với khuôn mặt sám trắng, vừa ho khan vừa cố gắng chống đỡ với cái lạnh, bắt đầu nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh, xác định mình đang không đi vòng quanh. Trong tình huống di chuyển ở nơi cực lạnh như vậy, cho dù đã mang theo dược vật cũng như là công cụ sưởi ấm quạc viện Thanh Loan, nhưng mà đúng như là những gì mà nàng đã dự đoán, hàn khí trong người nàng tích lũy càng lúc càng nhiều. Mấy ngày hôm nay trong lúc ngủ nàng luôn có cảm giác mình đang nằm trong một đống rêu xanh lạnh. Hơn nữa còn thường xuyên tỉnh lại vì ho khăn Mỗi lần nàng hít thở Đều mang theo vô số tạp âm Giống như là có rất nhiều mảnh băng vộn Mài trong ngực của nàng Muốn trên thùng cà phổi của nàng Dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp Nhưng nàng cũng không phải là một bình hoa So với vật lớn người tu hành khác trên thế gian Ý chí của nàng mạnh hơn rất là nhiều Tại một thần nguyên băng thuyết lạnh lẽo Mà rất nhiều giảng viên đã đồng ý Nói rằng chỉ có thánh sư mới có thể xâm nhập Mới có thể thanh tịnh Bản thân nàng lại là một người tu hành còn kém xa thánh sư lại có thể dựa vào ý chí của mình mà còn đứng vững đến bây giờ. Ý chí con người là vô cùng vô tận có lúc sẽ mạnh mẽ đến mức khiến cả chính người đó phải cảm thấy giật mình. Tần tích nguyệt có thể cảm giác được ý chí của mình đang giúp thân thể đột phá cực hạn, thậm chí nàng có thể cảm giác được tu vi đang tăng lên chậm rãi. Chỉ là vào lúc khó khăn đứng lên đó một ngày mới, cảm giác được bầu trời xanh bao la dường như đang ảm đạm đi tíchuyệt đến đất mình chuẩn bị rời khỏi thế gian này bởi vì ho khan liên tục váy thở khó khăn thời gian tiến vào minh tưởng tu hành của nàng càng ngày càng ngắn ta một nơi lạnh giá như vậy chỉ cần hồn lực trong cơ thể mất hết vậy cho dù ý chí mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể khiến thân thể của mình có thể chống đỡ lại cái lạnh lâu hơn hai giọt nước mắt lan dài trên má nàng sau đó biến thành hai hạt băng trong suốt nhìn thấy nước mắt của mình biến thành băng giá nàng lại không cảm thấy bi thương Thần nguyên băng tuyết xung quanh luôn bị một màu xám trắng bao phủ, nhưng giữa ánh sáng mặt trời, hai hạt băng này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo nên một điểm nhấn kỳ lạ. Nàng nghĩ tới nhiều chuyện, Ngay từ lúc còn ở Học viện Thanh Loan, mình và Lâm Tịch hiểu lầm nhau, rồi không biết bắt đầu từ lúc nào mà mình lại thích Lâm Tịch. Nàng từng nhìn thấy Lâm Tịch nhẹ nhàng như là mây chui, không tranh giành với ai trong học viện. Nàng đã từng nhìn thấy Lâm Tịch tuyệt vọng tột độ ở Lăng Bích Lạc. Nàng đã từng nhìn thấy lâm tịch chiến đấu thàm thiết, mệt mỏi đến mức không muốn dơ tay mình lên trong lăng đông cảnh. Nàng đã từng nhìn thấy lâm tịch cùng với nàng rời khỏi sườn núi hoa mai nhãn. Nàng đã từng nhìn thấy lâm tịch và cao á nam thành thân, thật là vui vẻ quá. Cho đến lúc này thì nàng không hề hối hận vì mình đã thích lâm tịch. Tất cả những gì đã trải qua trở thành những hình ngành quý giá nhất trong ký ức của nàng. Thích cũng không nhất định là phải ở chung một chỗ. Khi rời khỏi thế gian này nghĩ đến Lâm Tịch mà vẫn cảm thấy kích động và ôn nhu, mà trong đầu Lâm Tịch, hẳn nàng luôn luôn là một cô gái xinh đẹp. Tần Tích Nguyệt nghĩ đây là kết quả tốt nhất. Tần Tích Nguyệt tiếp tục đi tới trước. Nàng nghĩ rằng trong ký ức của Lâm Tịch, nàng luôn luôn là người xinh đẹp như vậy. Nàng thật sự rất là đẹp. Kể cả khi đi lại giữa thần nguyên băng tuyết lạnh giá như vậy, trông nàng vẫn xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Bầu trời màu xanh vốn đang dần ảm đạm, rồi đột nhiên lại trở nên vô cùng sáng ngời. Tần Tích Nguyệt biết sắc thái bầu trời thật ra không thay đổi gì, tất cả chỉ vì ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ, xuất hiện một chút ảo giác khác thường. Nàng chuẩn bị đanh đón cái chết đến với mình, nhưng mặt đất bị đóng băng tò hồ luôn bất biến, bỗng nhiên lại xuất hiện một màu sắc khác thường. Nàng cho rằng đó là ảo giác, nhưng khi nàng nhao mắt lại, trong chú nhìn vào đoạn đường lóe lên màu sắc khác lạ dưới bầu trời màu xám trắng. Bỗng nhiên có một sự kích động từ trong lòng nàng dâng lên. Cảm giác này chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của nàng khiến nàng không ngừng run rẩy. Đó là một màu vàng ống. Nàng đã thấy rõ ràng rồi. Đó là một đoạn hồn binh bị đóng băng bên dưới. Nàng khẳng định đó không phải là ảo giác, bởi vì, vì nếu đó là ảo giác, hình dạng của những hồn binh và phù văn các họa trên đó sẽ không chân thật đến như vậy. có thể của nàng tự như là tiếp nhận một luồng năng lượng mới khiến cho mệt mỏi trong người của nàng hoàn toàn biến mất, giúp cho nàng đi thẳng tới trước. Sau đó, cơ thể của nàng càng lúc càng run dày hơn. Nếu như nói con sông băng ở đầu thần nguyên băng tuyết tựa như là một chiếc thuyền lớn bị một ngọn gió mang theo vô số vụn băng tồi vào, vậy vị trí ở ngay trước mặt nàng lại tựa như là một nơi địa hề thế hiểm trở, bị vô số gió lốc và cuồng phong kinh khủng đập vào. Trên mặt đất có rất nhiều hố to hình dạng khác nhau, tựa như là bị vô số vẫn thạch từ trên trời cao rơi xuống. Ngoài trừ những binh khí màu vàng da, nàng có thể nhìn thấy những thi thể màu hoàng kim nằm ngổn ngang trong băng tuyết. Thậm chí còn có những thi thể bị chôn sâu dưới, tựa như đó là những tảng đá lớn bị xe bắn đá bắn ra. Bên cạnh còn có một số vết đứt tựa như là không bao giờ lành lại. Nguyên nhân những thi thể này có màu hoàng kim là bởi vì bọn họ đang mặc chiến giáp màu hoàng kim. Bề mặt ngoài của những bộ giáp này có khắc họa những long văn kỳ lạ, thậm chí còn có những bảo thạch còn chói mắt hơn cả tia trước chính là Bảo Thạch Chân Long. Những người này chính là nhóm người tu hành vô cùng mạnh mẽ đã từng đi theo bảo vệ Thiên Hoàng Vân Tần, Chân Long vệ. Nơi đây chính là chiến trường mà năm xưa Trương Vệ Trưởng và các Chân Long vệ từng giao chiến với nhau. Tần Tích Nguyệt không vội vàng kiểm tra những thi thể Chân Long vệ đang bị chôn sâu bên dưới, hoặc là những hốt binh cường đại nằm ngổn ngang bên cạnh. Nàng cũng không có tâm trí để nghĩ thử xem trận chiến năm xưa thảm thiết và kinh tâm như thế nào nàng chỉ bất giác ngẩng đầu nhìn về nơi xa nhất ở phía trước coid tầm mắt của nàng vẫn không có bất kỳ một di tích nào nhưng nàng ít nhất có thể khẳng định con đường nàng đang đi chính là con đường mà năm xưa trương viện trưởng đã đi qua gần như là có một thời gian trong tầm mắt của lâm tịch và nam Công vị ương lại một lần nữa xuất hiện vô số con kiếm yêu đang di chuyển Ánh sáng mặt trời từ trên trời cao chiếu vào người chúng, tựa như đang tạo thành một cơn thủy chiều màu trắng vô tận. Nhìn đám kiếm yêu màu trắng tràn gặp khắp trời đất đã đi rồi quay lại. Lâm Tịch biết rõ như con kiếm yêu màu trắng này không thể uy hiếp đến tính mạng của mình và Nam Cung Vị Ưng được. Nhưng trong miệng và trong cơ thể hắn không thể không tránh khỏi xuất hiện cảm giác lạnh lẽo và đau đớn. Đây là ngày thứ 9 kể từ khi mà Tần Tích Nguyệt rời đi, nhưng bọn họ và các tường vẫn không thể phát hiện tung tích của Tần Tích Nguyệt. Hắn có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tần tích nguyệt được nữa. Nhưng ngay vào lúc này, ngay lúc mà vô số con kiếm yêu màu trắng đang bao phủ cảnh vật xung quanh mà tràn đến chỗ hắn, ngay lúc hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên thấy được một luồng sáng. Hắn thấy ở nơi xa, tựa như đó là nơi cùng trời cuối đất, có một cột sáng rất nhỏ, vô cùng sáng ngời. Cột sáng này khiến cả người lâm tịch cứng đờ, chấu chút nữa đã không thể không chế nên được mà điên cuồng hết thành tiếng. Nam Công Vị Ương chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì, bắt đầu phóng nhanh tới chỗ cột sáng đó. Lâm Tịch bắt đầu chạy, vững vàng theo sát bên người Nam Công Vị Ương. Hải thành vị kiếm vẫn điên cuồng bay trong không trung, giết chết những con kiếm yêu màu trắng tới gần, biến chúng thành những tượng đá vĩnh hẳn trên mặt đất. Những con kiếm yêu màu trắng này khi đến thật là hùng hùng hồ hồ. Nhưng sau khi Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương chạy nhanh tới trước với một tốc độ khủng khiếp, khiến những con kiếm yêu màu trắng ở hai bên Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương biến thành những rừng cây màu trắng. Những con kiếm yêu màu trắng này lập tức khủng hoảng liều mạng bỏ chạy. Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương thu hồi phi kiếm. Những con kiếm yêu màu trắng đã bị khủng hoảng tinh thần này vẫn là liều mạng bỏ chạy. Bọn chúng là sinh vật không có trí tuệ, mà lúc này lại đang bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm đầu óc mình, nên bọn chúng chỉ buồn buộc nghĩ rằng tại sao hai sinh vật đáng sợ này lẽ ra không nên xuất hiện ở trong thần nguyên băng tuyết. Cứ bám theo chúng mà không buông bỏ cơ chứ. Khi trước thì Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đúng là chưa bao giờ đi nhanh như vậy. Bọn họ luôn muốn tiết kiệm hồn lực và thể lực của mình. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn phóng nhanh tới chỗ phát ra tín hiệu tiêu cứu kia. Sợ rằng một khi mình đến chậm sẽ bỏ qua một chuyện quan trọng nào đó. So với đám kiếm yêu màu trắng kia, tốc độ của hai người bọn họ hiện giờ nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ thậm chí đã vượt qua hầu hết đám kiếm yêu màu trắng đang bỏ chạy. Họ có thể hình dung là chính hai người bọn họ đang dẫn dắt đám kiếm yêu bỏ chạy. Những con kiếm yêu màu trắng ở đây, cố gắng hết sức tránh xa hai người này. Có những con kiếm yêu màu trắng lớn tuổi nhất, dài yếu nhất vô cùng chậm chạp. Lúc mà tấn công hai người bọn họ, những con kiếm yêu này là những con chậm nhất trong mấy vạn con kiếm yêu. Nhưng còn chưa nhìn thấy bóng dáng hai người lâm tịch, thế trận của chúng đã tan tác. Sau đó chúng lại bị tâm lý, đám đông tác động vào. Nên lúc bỏ chạy, bọn chúng lại biến thành những con nhanh nhất, chạy hàng đầu tiên. Cho nên có những cuộc gặp cỡ đáng lẽ không thành, bây giờ lại được tạo thành một cách kỳ lạ. Lâm Tịch đang thở dốc chạy nhanh bỗng dừng lại. Hắn thấy trong tầm mắt của mình có một con kiếm ưu giả nô phát ra một luồng ánh sáng vàng. Đó là một mảnh giáp nhỏ màu vàng, bị một sức mạnh kỳ lạ rắn chặt vào người nó, nên khi nó chạy, mảnh giáp vàng đó không hề bị rớt xuống. Trên mảnh giáp nhỏ màu vàng đó lại có những phù văn. Mà những người tu hành trên thế giới này sẽ không bao giờ hiểu nổi. Nhưng đối với lâm tịch, đó lại là những ký hiệu vô cùng quen thuộc. Không chỉ có như vậy, trên người con kiếm yêu màu trắng này còn có vài vết sẹo do kiếm chém thành. Vài vết sẹo này cũng là những hoa văn vô cùng khó hiểu đối với người ở thế gian này. H, y. Nhưng hai vết sẹo này trên dường như là mang cả một thế giới khác, cùng với một luồng khí tức vô cùng quen thuộc đập mạnh vào trong tim lâm tịch, khiến cho lâm tịch phải run dày. Này, Lâm Tịch bất giác nhìn con kiếm yêu màu trắng đó hét lên thật là to. Phi kiếm của hắn bay ra ngoài, nhưng lại không giết chết con kiếm yêu màu trắng đó, chỉ là cắt mảnh giáp nhỏ màu vàng có khắc nhiều hoa văn kỳ lạ trên mình nó xuống. Khi mà thanh phi kiếm của mình nâng mảnh giáp nhỏ màu vàng đó lên, đưa tới trước mặt mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy thế gian này đôi khi có những kỳ tích thật là kỳ lạ. Sau đó hắn lại nghĩ tới một người đã nói với mình rằng, thế gian này không có kỳ tích. Chỉ có ý chí con người mới có thể tạo thành kỳ tích thật sự. Hắn đập tức lấy ra một cột tre dùng để phát tín hiệu. Được hồn lực của hắn quán trú vào, cột tre này đập tức bừng sáng. Sau đó có một cột sáng màu vàng rực rỡ sông thẳng lên trời cao. Cột sáng màu vàng trước đó còn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng mà không lâu sau khi mà cột sáng của lâm tịch xuất hiện, bỗng nhiên có một cột sáng nhỏ vô cùng rực rỡ khác từ một vị trí xa hơn sông lên trời cao. Lâm Tịch nhìn thấy rất nhiều điểm sáng màu vàng chói mắt. Hắn cũng nhìn thấy Tần Tích Nguyệt trong trạng thái cả người gần như đóng băng đang đứng trong những điểm sáng màu vàng đó. Hắn đã gặp lại Tần Tích Nguyệt, tại một nơi có rất nhiều hồn binh mạnh mẽ cùng với các thi thể các chân Long vệ. Hắn nhìn Tần Tích Nguyệt không nói gì, nhưng Tần Tích Nguyệt lại hiểu ánh mắt của hắn. Nếu như gặp lại, hắn nhất định sẽ không để nàng chết trước mặt mình đâu. Vô số tia sáng rực rỡ từ trên người lâm tịch thấm ra ngoài tràn vào người của tần Tích nguyệt tạo thành một quả cầu chói mắt. Lâm tịch hiện giờ có rất nhiều tâm tình. Việc gặp lại và cây tích hôm nay khiến hắn cảm giác được tình ý chân thành tha thiết trên thế gian này cũng làm cho lòng tin vốn đã biến mất quay trở về trong lòng hắn, giúp hắn cảm thấy mọi thứ vốn không thể đều có thể trở thành có thể được. Quang bình biến mất, tần Tích nguyệt lại nhìn thấy một bầu trời bao la màu lam xinh đẹp. Nàng cảm nhận được nhiều điều trong ánh mắt của Lâm Tịch. Sau đó cả người nàng bỗng nhiên run rẩy, Không nói một lời dư thừa nào, nàng nhìn thẳng vào miếng sắt nhỏ màu vàng trong tay Lâm Tịch, hỏi với giọng điệu đầy tò mò và mong đợi. Đây, đây là cái gì vậy? Đây là chỉ dẫn, là chỉ dẫn của Trung viện trường để lại. Lâm Tịch nói ra điều mà nàng hy vọng ngay được, giúp cho nàng vừa từ cõi chết trở về quá vui sướng mà mừng hết lên một tiếng. Này này này này, ta đã mệt mỏi lắm rồi, các ngươi không có tinh thần tính dài yêu trẻ sao? Đi nhanh một chút đi, tới đây giúp đỡ ta chứ, sao lại đi chậm như vậy? Muốn ta có đoán các ngươi sao? Lại có một tiếng mệt mỏi vang lên biểu thị cho một sự gặp lại. Cốc tâm âm vẫn biểu thị ra ngoài mình là một người rất dễ bị đánh. Nhưng cho dù lời nói của hắn ta đáng ghét như thế nào đi nữa, bất kể hắn ta đánh hai bao nhiêu lần, sau nhiều năm như vậy, hắn ta vẫn luôn là người được người trong học viện nhớ nhung nhất. Hoàn cảnh nhất. Xem ra con đường chúng ta đi lúc trước cách nhau rất là xa đấy. Ta đã mấy lần phát tín hiệu rồi, nhưng mà hiển nhiên các ngươi không nhìn thấy được. Cốc Tâm Âm dùng tay phải đi một lớp băng dính trên người mình, sau đó bước vào trong một căn lều chống lạnh đã được đám người Lâm Tịch dựng lên từ nãy. Sau một hồi quan sát về mặt của đám người Lâm Tịch, suy đoán được những người này đã nhìn thấy chuyện gì, hắn đập tức nói. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, các ngươi cũng đã phát hiện được địa phương cây rồi đúng không? Hắn ngồi xuống một tấm thảm đặc chế nhìn lâm tịch, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt, ho nhẹ hai cái rồi nói. Quan trọng nhất là vẫn còn sống. Nam Cung Vị Ương là ngoại tộc, nàng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nên sau khi cốc tâm âm ngồi xuống, nàng hơi suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi. Người đã sớm phát hiện ra nơi này. Đầu tiên ngươi dựa vào một số dấu hiệu để tìm kiếm tung tích trong viện trường, sau đó lưu lại chỉ dẫn cho chúng ta sao? Lúc bắt đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy đâu Ta nghĩ rằng nếu như là ta là Trương Vệ Trường Tất nhiên là phải đi thẳng lên phía Bắc Tìm kiếm sâu vào trong thần nguyên băng tuyết trước Sau đó ta cũng gặp đám yêu thú nhát càn kìa Tiếp theo ta cố gắng đuổi theo một vài con chạy tán loạn Cuối cùng mới phát hiện ra nơi chân Long Vệ chết trận đấy. Cốc tâm âm vừa rồi còn tỏ ra rất là mệt mỏi Nay đại hừng hực sức sống và nói Ta nghĩ nếu như là đã có yêu thú Vậy nhất định chúng phải ăn gì đó Đã có tộc quần lớn như vậy, chắc chắn nhà của chúng sẽ còn khác phần lớn những nơi của thần nguyên băng tuyết. Cho dù ở đó không có di tích, nhưng mà chỉ cần không phải là một nơi tĩnh mịch lạnh lẽo như thế này, nó cũng giúp chúng ta cầm cự được lâu hơn, có thể bố trí thành một nơi an nghỉ. Vậy việc chúng ta thăm dò thần nguyên băng tuyết sẽ không còn hung hiểm nữa. Nhưng mà kế hoạch này thất bại rồi. Thần nguyên băng tuyết quá lớn, ta đổi theo chúng nó không nổi nên không thể phát hiện được hang ổ của chúng ở đâu. Nam Công Tử Ương bình tĩnh gật đầu và nói: "Kế hoạch này đúng là thất bại. Đây chính là chỉ dẫn của trung viện trưởng cho chúng ta sao?" Cốc Tâm Âm khẽ mỉm cười, liếm liếm đôi môi khô nứt, nhìn Lâm Tịch khi nãy đã hành lễ với mình nhưng vẫn chưa nói chuyện. Hắn nhìn mảnh giáp nhỏ màu vàng trong tay Lâm Tịch và nói: Người hẳn hiểu được văn tự do trung viện trưởng lưu lại. Hiện giờ ta chỉ hy vọng nơi mà trung viện trưởng nói không cách chúng ta quá xa." lời của cốc tâm âm vừa nói thật là mơ hồ nhưng mấy người lâm tịch nam cung vị ương và tần tích nguyệt lại có thể hiểu được ý của hắn dù là cốc tâm âm hay là mấy người lâm tịch thân thể của bọn họ không còn khỏe mạnh nữa không thể kéo dài lâu hơn địa phương này ấy nói còn cách chúng ta rất là xa lâm tịch nhìn vào mảnh giáp nhỏ màu vàng có đầy những ký tự rất là quen thuộc với hắn đồng thời không đợi đến lúc mấy người cốc tâm âm nam cung vị ương hay là lâm tịch cất tiếng hỏi hắn đã lập tức nói nhưng cách nghĩ của niên trưởng rất là chính xác Chúng ta có thể đến lãnh địa của loài yêu thú kia để khôi phục thể lực. Năm xưa ngày ấy cũng làm như vậy đấy. Nụ cười trên khuôn mặt của cốc tâm âm hoàn toàn biến mất. Ngay lúc thu niếm nụ cười, khỏe mắt của hắn ta bỗng nhiên hiện lên một sự tang thương rõ rệt, bất cứ ai nhìn ra cũng ra được. Hắn không giống như là Lâm Tịch, đến từ cùng một thế giới với Trương Vị Trường. Có những cảm xúc trong lòng không ai hiểu được. Nhưng đối với hắn cũng như là vô số người phân tần khác. Ba chữ Trương Vị Trường dĩ nhiên lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa mà Lâm Tịch không hiểu nổi. trong lãnh địa đám yêu thú này có cái gì? hắn hoàn toàn buông lòng xuống, cũng không nóng nòng chỉ ôn tồn hỏi. là một hồ nước nóng. Lâm Tịch nhìn cốc tâm âm Nam Cung Vĩ Uyên và Tần Tích Nguyệt bổ sung. là một hồ nước nóng ngay trên sông băng, khiến người tới cần cảm thấy rất là ẩm ướt. hơn nữa bên trong có rất nhiều thực vật sinh trưởng. trương viện trưởng nói rằng có một loài thực vật mùi vị như là hải sâm giúp bổ sung nguyên khí cực là tốt. Ba người cốc tâm âm nam cung vị ương và tần tích nghiệp đã hoàn toàn chăm chú lắng nghe lâm tịch nói. Ánh mắt của cốc tâm âm một lần nữa nhìn trầm chằm vào mảnh giáp nhỏ màu vàng trong tay của lâm tịch nói. nơi này còn cái gì? ngài ấy có nói gì nữa không? ngài ấy còn nói đợi đến khi mà chúng ta tiến vào hồ nước nóng, những con yêu thú kia phát hiện chúng ta đến đây không phải là muốn đánh cướp địa bàn, thức ăn hay là điên cuồng giết chóc, chúng sẽ chủ động buông tha cho chúng ta thôi. Lâm Tịch nhìn cốc tâm âm chậm dại nói, Ngài ấy còn dặn dò là sau khi băng qua hồ nước đóng đó, chúng ta sẽ bôn ba thêm khoảng 30 ngày nữa, sẽ đến nơi Ngài ấy đã nhắc đến là cung thanh loan trong truyền thuyết. Ngài ấy còn dặn dò ngoại trừ tướng thần, thì sợ rằng không còn người nào có thể tiến vào cung thanh loan đâu. Ngài ấy nói nếu như là một người như ta xuất hiện, tất nhiên là có thể tiến vào cung thanh loan, sợ đấy được đồ vật Ngài để lại. Ngài còn nói nếu biết là ngài đã để lại đồ vật đó nhưng chưa trở về học viện Thanh Loan, vậy nhất định đã gặp chuyện ngoài ý muốn tại nơi đó. Cốc tâm âm nam công vị ương và tần tích Nguyệt chợt ngừng thở. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, hắn hiểu được cảm xúc trong đôi mắt của họ đồng thời lắc đầu, không còn ký trách nào nữa đâu. Cho nên chúng ta không thể biết được ngài ấy đã xảy ra chuyện gì. Nam công vị ương nhíu mày nhìn Lâm Tịch nói, nhưng chỉ cần chúng ta tiến vào công Thanh Loan. Tất cả sẽ có đáp án thôi Ta chỉ hy vọng ngày còn sống Cho dù đang bị vây khốn ở đâu đó Tần Tích Nguyệt run rộng nói Ta nghĩ một người như ngày ấy Cho dù đối mặt với nguy hiểm như thế nào Chắc chắn cũng có biện pháp để thoát thân Đúng vậy Nam Công Vĩ Ương nhìn Lâm Tịch nói Người đã nói rằng Thiên Phú Tấm Thần chính là bất cứ việc gì Cũng có thể thử một lần Đúng vậy Tuy những gì mảnh giáp nhỏ màu vàng này ghi lại đều không nói rõ Cung Thanh Loan nguy hiểm thế nào. Nhưng nếu như là Cung Thanh Loan là tử địa, vậy ít nhất người ấy sẽ nói rõ không để cho người sau đi vào đâu. Lâm Tịnh cật đầu. Hắn dĩ nhiên là hy vọng Trương Viện Trưởng còn sống, nhưng hắn cũng phải là thừa nhận những gì mà Nam Công Vị Ương vừa nói là rất đúng. Chỉ có tiến vào Cung Thanh Loan mới có đáp án cuối cùng thôi. Tuyết trắng vẫn bay trên bầu trời bao la màu lam, Nhưng Lâm Tịch đang đi lại giữa trời tuyết có thể cảm giác được hàn khí ở đây đã giảm hơn rất nhiều. hắn biết hồ nước nóng không còn xa nữa. Trên nền đất màu trắng xóa bị tuyết bao phủ, đột nhiên xuất hiện một đường kẽ màu đen lạ thường. Đó là một dãy nhan thạch màu đen trên mặt đất bị đóng băng. Đến khi mà mấy người Lâm Tịch đi qua ngọn núi màu đen đó, bọn họ lại nhìn thấy một hình ảnh khó tưởng tượng được. Bọn họ nhìn thấy một hồ nước nóng rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Hồ nước này có màu đục sữa. Khi nóng bay lên không trung cao xa tạo thành những hạt bông tuyết trong suốt. Có rất nhiều hạt rơi xuống hồ, nhưng mà cũng có rất nhiều hạt theo những cơn gió nhẹ bay ra xa. Bên cạnh những, những đá màu đen sắt bên hồ có rất nhiều cây cối nhỏ như là dâu tằm, thân cây nở rộ những đá hoa nhỏ màu trắng. Mà trên bề mặt đá lại mọc đầy những đám rêu màu xanh mạ, mà, trông như là một đuôi cá rất là dài. Ngay một bên khác của hồ nước nắng mà đám người lâm tịch vừa nhìn thấy là một cánh đồng tuyết cực kỳ bằng phẳng. Vô số kiếm yêu màu trắng tựa như là chim cánh cụt đã tạo thành cánh đồng tuyết này, đông đúc đến mức khiến người nhìn tưởng rằng đó là một đế quốc khổng lồ, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối. Có lẽ vì hồ nước nóng này ở bên ngay bên cạnh, nên mặt đất đóng băng vĩnh kiểu ở nơi này lại không có màu lam như là đám người lâm tịch từng nhìn thấy, mà đó là một màu trắng vô cùng tinh khiết. Sự ấm áp bên trong hồ nước giúp cho sự mệt mỏi vô tận và bị hàn khí tích lũy lâu tận xương thủy được đẩy ra ngoài. Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt cùng với nhau đi tìm bước chân ngày xưa của Trương Vệ Trường, bắt đầu tự chăm sóc mình trong hồn đức đám này. Sau một hồi công kích điên cuồng như là thiêu thân lao vào lửa, biết được đám người Lâm Tịch không uy hiếp đến môi trường sống của mình, đám kiếm yêu màu trắng bắt đầu vô hại như là chim cánh cụt, thậm chí xem đám người Lâm Tịch cũng như là không tồn tại. Để lúc thể lực từ từ khôi phục, thân thể và ý thức không còn đau đớn vì giá lạnh nữa. Lâm Tịch bắt đầu cảm giác được lợi ích so tu hành trong hoàn cảnh gian khổ. Hắn cảm giác được hồn lực trong người mình đã mênh mông và ngưng tụ hơn xưa, đồng thời biết được cảm giác của mình đã nhạy bén hơn rất nhiều. Trong tình huống cảm giác mạnh như vậy, hắn thậm chí cảm giác được bánh xe màu xanh trong đầu mình càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn cũng bắt đầu cảm giác được nội tạng gan và huyết mạch của một số bộ phận khác trong cơ thể mình không ổn, giống như chúng đã bị thương vĩnh viễn vậy. Những dược vật dùng để tu luyện ma biến đã thay đổi thể chất quán khiến máu của mạnh mẽ hơn xưa, nhưng chúng cũng như là vô số cái miệng nhỏ, điên cuồng thôn phệ nguyên khí của nội tạng gan. Khi mà Lâm Tịch bắt đầu biết được sự bất ổn của cơ thể mình, mọi người trên thế gian cũng đang thắc mắc vì nguyên nhân gì mà sau khi bình định toàn bộ các hành tinh ở phía Bắc và Trung Bộ vân Tần, Trương Bình lại tạm thời biến mất không còn tung tích. Trương Bình thật ra chỉ đang dừng lại tại một nơi nào đó của vân Tần để chữa thương, nhưng trong lúc này trận đại chiến giữa núi luyện ngục đã hoàn toàn kết thúc. Hậu quả có hơn 10 vạn người chết đi, hơn một nửa núi luyện ngục bị pháo hủy hoàn toàn. Trương Bình hiện giờ không chỉ chữa thương cho bộ phận gan đã bị tổn thương, mà còn phải nuôi dưỡng trái tim của mình. Nguyên nhân khiến tim hắn đau đớn là do công pháp dục hỏa trùng sinh của Cung Thiên Ma. Môn công pháp này có thể giúp người tu ma lợi dụng sức mạnh cường đại và nguyên khí bên ngoài đập nát toàn bộ cơ thể của mình, sau đó từ từ cải tạo lại để mạnh mẽ hơn. Đây là một môn công pháp vô cùng tàn khốc tựa như là lấy sắt đá không ngừng đập mạnh vào người mình. Nhưng trong nháy mắt thân thể bị tàn phá, người tu ma phải sử dụng hồn lực để thay thế trái tim, nên nhất định sẽ khiến cho tâm mạch bị thương tổn nghiêm trọng. Về nhược điểm của ma biến, thật ra chính Trường Bình cũng không biết được khi mà tiếp nhận truyền thừa cung thiên ma. Nhưng mà trong quá trình chăm sóc, hắn cũng cẩn thận suy nghĩ, biết được nguyên nhân gan bị tổn thương là vì mình đã tức giận. Hắn biết mình nhất định phải ngự giận nên khuôn mặt của án càng lúc càng lạnh lùng hơn. Nắng sớm đã buông xuống, cả vùng đất hoang vu rộng lớn bừng tỉnh. Tại một khu rừng lữ hành, bỗng nhiên có vô số tiếng bức chân nặng nề dẫm lên bùn nước vang lên, từng con rắn mối màu xanh khổng lồ lù lù xuất hiện. cao á nam đang ngồi trên lưng một con rắn mối khổng lồ, ánh mắt luôn chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng lòng của nàng lại đang hướng về một phương bắc xa xôi. Cùng một thời gian tại một hang động nào đó bên trong vùng đất hoang Vu, An Khả Y đang tiến hành một cuộc thí nghiệm đã thất bại rất là nhiều lần. Trước mặt của nàng có một bình thủy tinh pha loãng một thứ máu màu đen. Đây vốn là máu trong người lâm tịch. Nàng nhỏ một chút dung dịch đã luyện chế đều vào trong bình thủy tinh chứa màu đen đó. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện dung dịch sau mình luyện chế nhanh chóng bị thứ máu màu đen đó thôn vệ sạch sẽ. Thí nghiệm đã thất bại. Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa lấy sách ghi chép lại, bắt đầu suy nghĩ. Trận đại chiến ở núi luyện ngục đã kết thúc vì sự biến mất của Trương Bình, bởi vì lo lắng Trương Bình đột nhiên xuất hiện, nên rất nhiều thế lực phản đối đã bắt đầu ngủ đông, ẩn nhẫn xúc tích lực lượng của mình. Tất cả mọi người đều hiểu rằng chỉ cần không thể giết chết Trương Bình, vậy cho dù phá tan thế giới này thành từng mảnh nhỏ, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Trương Bình. Hơn nữa mọi người cũng hiểu rằng chỉ sợ Trương Bình cứ tiềm thu, che giấu tung tích của mình, nhưng tín đồ của hắn sẽ càng ngày càng nhiều, sức mạnh của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù bọn họ có tiêu diệt hết các tín đồ đó, thì sợ rằng cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì chỉ cần Trương Bình còn sống một ngày, thì những người phản đối hắn chỉ có thể trốn tránh ẩn lúc như là một con chuột mà thôi. Lại nói, sau khi mà khôi phục thể lực ở hồ nước nóng, đoàn người lâm tịch lại bắt đầu bôn ba trong thần nguyên băng tuyết. Nhưng khác với những ngày đầu, bởi vì đã có chỉ dẫn chính xác, nên mặc dù đoạn đường đi còn rất là dài, mặc dù bọn họ lại nhanh chóng suy yếu, nhưng mà đôi mắt vẫn còn sáng ngời. Gần đến chưa? Trong hoàn cảnh khí trời lạnh giá đến mức dường như không có gió thổi qua, mà những mảnh mang vụn khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu dường như cũng dần biến mất. Và dù lâm tịch cự tuyệt lời đề nghị nghỉ ngơi, đôi mắt cứ nhìn thẳng phía trước. Nang Cung Vị Ương là người đầu tiên nhận ra điều khắc thường này, nên nàng ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch mà hỏi. Không có tiếng gió, trời đất quá là yên lặng và trống chảy. Mặc dù âm thanh của Nang Cung Vị Ương không vang rồi, nhưng lại chuyển đi rất là xa, gần như là có tiếng vang vọng từ xa chuyển lại. Theo từng lần âm thanh vang vọng lại, Lâm Tịch nheo mắt nhìn về phía trước. Bởi vì đã có hai địa điểm cố định chỉ dẫn lúc trước là Chiến Trường chân Long Vệ và Hồ Nước Nóng. Hơn nữa, những chỉ dẫn bên trên mảnh giáp nhỏ màu vàng cũng rất là rõ, nên việc tìm kiếm đường đi là khá dễ dàng. Sau một khoảng thời gian trầm mặc lân tịch nhẹ giọng khẳng định. Nếu cứ đi thẳng như vậy, chúng ta phải mất 3 ngày nữa. Cho đến lúc này thì mỗi người trong bọn họ đều có phỏng đoán riêng của mình về chương vị trường cũng như là di tích cung thanh loan trong truyền thuyết. Nhưng chính vì suy đoán quá nhiều nên việc thảo luận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay cả cốc tâm âm hay nói nhất cũng không bàn luận về việc trưng viện trường còn sống hay đã chết, cứ thế mà đi thẳng tới trước. Càng cần đến điểm cuối, con đường đi trong lòng mỗi người lại càng dài hơn. Bọn họ thậm chí không biết rõ là mình đã đi bao lâu, chỉ là lặng lẽ đi tới trước, rồi đột nhiên đằng trước xuất hiện một dãy nham thạch màu sắc kỳ lạ. Đó là một dãy nham thạch bị ánh sáng phản chiếu. Sự phản chiếu này có ý nghĩa là đằng sau dãy nham thạch có màu sắc kỳ lạ đó là một vùng không gian tợ hồ nước nóng kia hoàn toàn khác biệt với những phần còn lại của thần nguyên băng tuyết. Lâm Tịch nhìn dãy nam thạch liên tiếp đó, cảm xúc quán mạnh mẽ đến mức khó kiềm chế được, khiến hai tay quán không ngừng run rẩy. Tần Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn dãy nam thạch liên tiếp đằng trước mà hỏi: chúng ta đến rồi sao? Lâm Tịch không lên tiếng nhưng lại gật mạnh đầu một cái. Nhận được câu trả lời của mình mong muốn, đôi mắt của Tần Tích Nguyệt lập tức ướt ướt, vài giọt nước trong suốt từ trong hốc mắt của nàng lăn dài xuống dưới. Nhưng nàng lại nở ra một nụ cười vô cùng kiêu ngạo Nàng không phải thánh sư Nhưng nàng có thể vượt qua một chặng đường rất là dài Mà các bậc thầy của Viện Thanh Loan đã nói rằng chỉ có thánh sư mới có thể vượt qua được Và chính cảm giác vượt qua khỏi làn răng sống chết và vô cùng kiêu ngạo này Đã khiến cho nàng phải nở ra nụ cười Và không có ngôn từ nào có thể hình dung ra được Cuối cùng cũng đã tới nơi Ngay khi tiến vào Viện Thanh Loan Nhìn thấy bia văn mà Trương Viện trưởng để lại Lâm Tịch đã quyết định mình phải tiến vào Thần Nguyên Băng Tuyết để xem xét. Bởi vì đối với hắn, đối với vị đại thúc trung niên đã thay đổi thế giới này, cả hai lại là từ cùng một thế giới khác đến. Ngay tại lúc này, vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy hai thế giới hoàn toàn khác nhau rốt cuộc đã hợp lại với nhau hoàn toàn. Một luồng không khí khó dùng ngôn từ hình dung được bao phủ tất cả bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nói được lời nào. Sau đó tất cả im lặng đi thẳng tới dãy nham thạch màu đen phía trước. Khí tức trang nghiêm thần thánh trực tiếp từ sau dãy nham thạch màu đen sông thẳng lên cao. Nhưng sau khi đã leo lên đỉnh, nhìn thấy cảnh vật đằng trước, bọn họ càng cảm thấy rung động hơn. Trước mặt bọn họ là hư không. Sau dãy nham thạch màu đen không phải là vùng đất bằng phẳng, mà chính là một sân cốc bị lõm xuống. Sân cốc này kéo dài về phía xa tưởng như là không có điểm cuối. Mà trong sân cốc lại có vô số cuột băng còn tinh khiết và trong suốt hơn thủy tinh. Kích thước của những cột băng này chỉ như là một người trưởng thành, nhưng chúng lại bám sát vào nhau, tựa như đó là một phần nhỏ của một ngọn núi lớn. Mà những cột băng đó lại mở rộng ra khắp nơi, khiến cho bọn họ cảm thấy nơi mình đang đứng là một vách núi dựng sát vào một vùng biển rộng lớn, và bọn họ đang ở trên cao nhìn xuống vùng biển đó. Ngay chính giữa sân cốc khổng lồ có vô số cột băng là một ngôi điện cực lớn mặc dù lâm Tịch có thể khẳng định ngôi điện khổng lồ được vô số cột băng vây quanh đó chính là di tích cung thanh ngoan trong truyền thuyết nhưng mà một nơi trong truyền thuyết cứ như vậy là mà xuất hiện trong tầm mắt của hắn khiến cho hắn cảm thấy mọi việc thật là không thành thật và không thể tin được cốc tâm âm nam Công vị ương tần tích nguyệt cũng cảm thấy khiếp sợ và ngẩn ngơ, không biết nên làm gì so sánh với bất kỳ một ngôi điện nào trên thế gian này ngôi điện này cũng to lớn hơn rất nhiều chỉ riêng mảnh đất chống trước điện đã rộng lớn hơn quảng trường hoàng thành trung châu mấy lần liền Ngôi điện này do từng tảng ngọc màu xanh dựng lên, chỉ riêng độ cao của những tảng ngọc này đã có thể so sánh với tường thành Hoàng Thành Trung Châu. Cho đến bây giờ, đám người Lâm Tịch mới phát hiện xung quanh ngôi điện này, cũng như là trong sân cốc chứa đầy cột băng, đều có vô số phù văn khổng lồ. Đồng thời còn có mấy trăm đường bằng băng, tựa như là những áng cầu phòng thực chất ngân tụ lại, từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập về trước ngôi điện khổng lồ đó. Người đầu tiên bình tĩnh lại chính là Lâm Tịch. Bởi vì trong thế giới hắn đã từng sống trước kia, dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều kiến trúc khổng lồ như vậy. Chúng ta đi thôi. Hắn lên tiếng, sau đó mượn thế hơi dốc của địa hình nơi này, không ngừng phòng xuống dưới. Cổ điện khổng lồ càng lúc càng cần. Dù là các phù văn trên cổ điện khổng lồ hay là trên các con đường bằng băng, có lẽ vì đã quá xa xưa nên các phù văn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, không còn thấy rõ ràng nữa, thậm chí còn mất đi hình thái vốn có. Nhưng khi mà Lâm Tịch lao xuống dốc, tới gần các phù văn đó, rồi dừng lại trên một con đường đầy phù văn, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ tới mức người khác khó tưởng tượng được, từ trong các phù văn lao ra bên ngoài, rồi đánh mạnh tới chỗ Lâm Tịch. phốc một tiếng, Lâm Tịch phun ra máu tươi, cả người hắn bị luồng sức mạnh vô hình đó chấn bay ra ngoài như là một con diều đứt dây. Sức mạnh đánh bay Lâm Tịch sang ngoài đã vượt xa sức mạnh Đại Thánh Sư mà trưởng giàu đối luyện ngục đã từng thể hiện ở Thiên Diệp Quan. Mặc dù Lâm Tịch đã là Thánh Sư, mà hiện nay cả thế gian này cũng chỉ có Trương bình có sức mạnh thân thể mạnh hơn hắn. Nhưng ngay nhảy mắt bị luồng sức mạnh đó đánh bay sang ngoài, Lâm Tịch đã cảm giác được thương thế của mình đã nặng đến mức không thể nào chữa trị được. Cho nên ngay nhảy mắt đối mặt với cảm giác tử vong, hắn lập tức sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình. Vừa trở lại một tức trước, Lâm Tịch lập tức bộc phát hồn lực để dừng thân hình đang lao xuống, đồng thời quát lớn với mấy người cốc tâm âm. Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đang theo sát sau mình. Đừng có đi lên! Ba người đằng sau hắn lập tức dừng lại. Trái tim Lâm Tịch đập mạnh liên tục. Nếu như là không có thiên Phú tướng thần, vậy bây giờ hẳn đã chết rồi. Một sự sợ hãi vô hình không ngừng từ trong lòng sông lên, khiến cho làn da bên ngoài quán trở lạnh, kết thành một lớp băng. Sao vậy? Nàng Công Vị Ương nhíu mày lại thật chặt, nàng có kỳ cảnh giác nhìn con đường bằng băng trước Lâm Tịch. Mặc dù không biết tại sao Lâm Tịch đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ dựa vào khí tức quanh người Lâm Tịch, nàng có thể khẳng định được con đường bằng băng đằng trước vô cùng nguy hiểm. Để ta suy nghĩ một chút đã. Lâm Tịch cảm giác mình cần một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ. Hắn trước tiên lui về sau hai bước, nói một câu này, sau đó điều hòa hơi thở của mình, đồng thời ngẩn đầu nhìn con đường bằng băng phía trước cùng với mấy trăm con đường khác dẫn thẳng đến đại địa chính giữa. Sau một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy con đường bằng băng đó lại tự như là một phù văn khổng lồ. Hắn bất giác gượng cười. Sau đó nhìn sang đám người nam cung vị ương đang mong mỏi nhìn mình nói. Ta nghĩ ta đã hiểu được tại sao. Trương vị trưởng lại nói rằng chỉ có tướng thần mới có thể đi qua con đường bằng băng này và tiến vào cung thanh oan trong truyền thuyết. Ba người đang đứng đằng sau hắn tất nhiên không thể hiểu được những gì hắn vừa nói. Nam Công Vị Ương trực tiếp hỏi, tại sao? Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của nàng trước, mà là dùng hành động để chứng minh, có một luồng ánh kiếm từ sau hắn bay ra ngoài, tiến thẳng tới khu vực khi nãy hắn đã tiến vào. Không có bất cứ một chuyện gì xảy ra, chỉ khi mà thanh kiếm quán chuẩn bị tiếp xúc với một phù văn trên con đường bằng băng, trông như chuẩn bị phá hư phù văn đó, thì ngay lập tức cả trở đất đằng trước bọn họ bị chấn động mạnh mẽ. Một luồng khí tức bằng bạc mà ngay cả Đại Thánh Sư cũng phải run dày hội tụ lại, tạo thành một thanh búa lớn vô hình, đập mạnh vào thanh phi kiếm của Lâm Tịch. Trước khi mà chuyện này xảy ra, Lâm Tịch đã chủ động ngừng quán trú hồn lực vào bên trong thanh phi kiếm. Cho nên trong tình huống đối mặt với luồng sức mạnh khủng khiếp mà không có người tu hành nào trên thế gian này có thể chống đỡ được. Mặc dù Lâm Tịch không bị thương tổn nào, nhưng thanh phi kiếm của hắn đã trực tiếp hóa thành một chiếc lá khô, không biết bay về phía nơi nào. Nếu như chúng ta có những con đường bằng băng này là phù văn liên tiếp nhau, hợp lại tạo thành một trận pháp phổng đồ. Vậy mỗi con đường bằng băng cũng chính là con đường tiến vào mắt trận. Nếu như ta đoán không sai, trong những con đường băng này cũng chỉ có một đường là sống thôi. Cho đến lúc này, Lâm Tịch mới tiếp tục nhìn cả sân Cốc và Ngôi Điện Cổ nói. Hơn nữa, pháp trận cực lớn này lại có một loại khí tức đặc biệt. Nếu như là không phải vừa rồi ta cố ý muốn phá hư các phù văn, trấn đập nguyên khí đang bao quanh nơi đây như vậy chỉ khi người tiến vào thì trận pháp mới phát động thôi. nàng công vị ương lập tức giận mình sắc mặt trắng bạch hẳn đi. nàng nhìn mấy trăm con đường bằng băng khác trầm giọng nói, ý của ngươi là những con đường chỉ phát động khi mà có người tiến vào. cho dù là hồn binh tiến vào, thậm chí có hồn được chấn động, thì cũng chẳng phát động. nên những cách thăm dò khác không hiệu quả sao? lâm tịch gật đầu, hắn có thể khẳng định được như vậy là vì trong khoảng thời gian đám người nam công vị ương còn đang không hiểu. Hắn đã mấy lần dò xét, nên hắn mới dám nói như vậy. Hắn nói tiếp, trừ phi có ai thật sự hiểu được những phù văn huyền bí này thôi. Tần tích nghiệt và Nam Công Vĩ Ưng nhìn nhau, so sánh với các phù văn hiện giờ của thế giới người tu hành. Những phù văn này hoàn toàn khác nhau, cho dù là cả huyện Thanh Loan tụ tập lại với nhau ở đây. Có tốn mấy chục năm thì sợ rằng cũng chưa chắc nghiên cứu ra được những ảo diệu của mấy phù văn. Cả không cần phải nói đến việc nghiên cứu thấu triệt toàn bộ. Không, nếu như là núi luyện ngục, còn có một phương pháp khác để tiến vào Nhưng Tần Tích Nguyệt lại lắc đầu nhìn Lâm Tịch và nói Nếu như là núi luyện ngục, bọn chúng có thể dùng tính mạng của đầy tớ hoặc là thần quang để thử nghiệm, không ngừng tiến vào Lâm Tịch nhìn Tần Tích Nguyệt một cái, sau đó quay đầu nhìn chăm chú vào những con đường bằng băng dày đặc đằng trước nói Ta nghĩ sẽ vô ích thôi Tần Tích Nguyệt ngần người hỏi Tại sao? Lâm Tịch đưa ra một ngón tay chỉ về một góc trong sân cốc và nói: "Ngươi nhìn kìa, những con đường này răng đầy khắp nơi, có thể phân chia thành nhiều tầng, sau đó mới có thể đi đến trước đại điện. Có lẽ ngươi sẽ tính toán được tầng đầu tiên sẽ xảy ra mấy trăm khả năng, nhưng mà khi xuống tầng tiếp theo, sẽ tiếp tục có mấy trăm khả năng khác có thể xảy ra. Cứ như thế mà tính tiếp, số lượng khả năng xảy ra có thể đạt đến một con số kinh khủng đấy. Mà hơn nữa cũng không có ai biết trận lần trận này có tự động thay đổi hay không." Nếu như chỉ hy sinh mấy trăm tính mạng mà tiến vào được di tích Cung Thanh Loan, ta nghĩ Trương Vị Trường cũng sẽ không nói cả thế gian này chỉ có tướng thần mới có thể làm được đâu. Nhìn theo ánh mắt của Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt nhìn thấy trên mỗi con đường bằng băng, cứ mỗi đoạn sẽ xuất hiện một đoạn ngắn thông với nhau, sau đó lại phân thành nhiều con đường khác. Nghĩ lại những điều mà Lâm Tịch vừa nói, mặt nàng không khỏi tái hẳn đi. Không sao đâu. nam Cung Vị Ương lại vô cùng bình tĩnh quay đầu nhìn Lâm Tịch nói người sẽ tìm được con đường chính xác nhất, có đúng không?" Lâm Tịch cật đầu, hắn nhìn con đường bằng băng dài hẹp ngay trước mặt mình và những con đường khác xung quanh bất chợt cảm thấy chua xót. Nếu như Trình Bình vẫn còn là đệ tử học viện Thanh Loan, nếu như bọn họ không cần trở nên mạnh mẽ hơn so với Trình Bình, vậy thì những con đường bằng băng trước mặt đúng là một cách tu luyện tốt nhất đối với Lâm Tịch. Bởi vì cứ mỗi lần đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, tu vi và hồn lực quán sẽ tiến bộ hơn. Lâm Tịch bắt đầu di chuyển, Hắn lại bị đánh bay ra ngoài, lần lượt đối mặt với tử vong. Trong mắt của các tâm âm nam cung vị Ương và Tần Tích Nguyệt, Lâm Tịch chỉ là nghỉ ngơi rất là nhiều lần, sau đó lại dẫn bọn họ đi lên một con đường nối thông với đại điện trước mặt. Càng đi tới trước, bọn họ càng nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tịch mỗi lúc lại tái nhợt hẳn đi, mồ hôi chảy ra bên ngoài nhiều hơn. Bọn họ không biết là tình trạng thật sự đang xảy ra với Lâm Tịch, chỉ là bọn họ rất là lo lắng cho sức khỏe của Lâm Tịch. Đúng như những gì mà Lâm Tịch đã dự đoán. Trong mỗi tầng con đường bằng băng ở đây, chỉ có một đường là có thể bình yên vô sợ đi lên. Có lúc hắn tương đối may mắn mới chỉ thử mấy lần đã tìm được con đường đúng. Có lúc phải thử đến cả mấy trăm con đường. Sắc mặt của hắn ta đã trắng đến mức tuyết cũng không thể bằng được. Nhưng bởi vì ý chí của hắn ta đã tô luyện một lần khi vượt qua thử thách thần nguyên băng tuyết, nên hắn tiếp tục kiên trì đi tới. Tập mãi thành quen, tập mãi thành quen thôi khi hắn lầm bầm nói ra mấy câu mà không ai hiểu nổi như vậy, hai chân của hắn đã bước lên mảnh đất trống ngay trước cung thanh loan trong truyền tuyết. Mảnh đất trống này vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ một phù văn nào, phản chiếu bầu trời màu lam và mây trắng ở trên cao. Nhưng ba người cốc tâm âm nam cung vị ương và tần tích nguyệt đang đi theo sau lâm tịch. vừa đặt chân lên mảnh đất này bỗng nhiên run rẩy, trái tim đập mạnh liên hồi. Không cảnh trước mặt bọn họ vẫn rất là an tĩnh, nhưng bởi vì bọn họ đã đến gần như vậy, nên ngôi điện trước mặt càng khổng lồ hơn mà bọn họ lại tươi như là những con kiến rất là nhỏ. Lâm Tịch nghỉ ngơi rất lâu, sau đó mới tiếp tục đi tới trước. Cửa đã bị đánh nát. Đợi đến lúc đám người Lâm Tịch thật sự đối mặt với đại điện, bọn họ mới phát hiện cửa của đại điện này đã bị đánh nát. Không chỉ cánh cửa bên ngoài cao đến mấy chục thước, rộng đến không mức tưởng tượng được đã bị đánh nát. Chỉ cần đưa mắt nhìn ra xa thì bọn họ cũng có thể nhìn thấy vách tường hai bên trong đại điện cũng bị đánh vỡ. Những người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ở nơi đây, cho dù người đó có sùng máy chương vị trưởng đến đâu, chắc chắn cũng không cho rằng đây là tác phẩm của chương vị trưởng. Bởi vì trong những mảnh vụn kim loại, vương vãi quanh đây đã có vài mảnh có kích thước bằng với đám người Lâm Tịch. Lâm Tịch dùng tay đụng vào một miếng kim loại có màu xanh biếc, ngay lập tức hắn ta đã có thể khẳng định, ngoại trừ bộ giáp của chương bình đang mặc ra, bất kỳ một chất liệu nào khác trên thế gian cũng không thể cứng rắn như là miếng kim loại này được. Cho nên rất có thể có một số truyền thuyết đã được lưu truyền trong dân gian là sự thật, nơi đây chính là chính trường cuối cùng của thời đại tiên ma. Đây chỉ là một di tích. Đi thôi. Lâm Tịch hít một hơi tờ là sâu, nói một câu với cấp tâm âm Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt ở phía sau, sau đó bước đi trên mặt đất đẩy những vết nứt tiến vào bên trong. Thông qua cánh cửa lớn đã bể tan tành, Lâm Tịch cứ nghĩ rằng bên trong phải là một tránh điện rộng rãi nhưng sau khi đi vào hắn mới phát hiện đỉnh của tránh điện này đã bị đánh sập hoàn toàn bầu trời trực tiếp hiện ra trên đầu khiến cho tránh điện này trông như là một khoảng trường theo lý lẽ thông thường một khi mà đỉnh của tránh điện đổ vỡ như vậy nhất định sẽ có rất nhiều tảng đá và kim loại ở trên mặt đất bởi vì đại điện này hoàn toàn được xây dựng từ một loại đá và kim loại cứng rắn vô cùng nhưng thứ đang hiện trên mặt đất nơi đây lại là những lớp bụi màu cho dày đặc nhìn sang bốn phía hoặc là những điểm cuối vách tường thì có thể thấy bụi bặm chốc trần càng dày hơn, thậm chí còn có một hàng bụi tạo thành hình một cánh cửa. Nếu như là nhìn kỹ vào những phù văn được khắc sau bên nền tường cứng rắn, ngoại trừ một lớp màu sáng bóng còn đang lóe sáng, đám người lâm tịch có cảm giác như là bên trong còn có một luồng sức mạnh chảy xuôi. Mấy người lâm tịch bắt giác nghĩ đến một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Vô số người tu hành ở đây đã chiến đấu, cuối cùng có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp càn kết qua đại điện này, phá hủy toàn bộ. Tất cả người tu hành và hồn binh đều bị hủy hoại dưới sức mạnh này. Chỉ có một số phù văn bảo vệ các mảnh vỡ kiến trúc. Trong điện không hề có gió, tự nhiên nguyên khí trời đất nơi đây đã bị cố định hoàn toàn trong một không gian kín. Tất cả không thể thay đổi. Trời đất tĩnh lặng như vậy. Bốn người lâm tịch tự như là bốn điểm đen nhỏ của một bức họa vĩnh hằng. Cho dù là ngược dòng thời gian, truy tìm đỉnh cao văn minh của người tu hành cổ hay là tìm kiếm các phương pháp tu hành xa xưa, hoặc là truy tìm các bộ chương viện trường, thì tâm tình của đám người lâm tịch đều như là một người hành hương. Bọn họ quan sát các kiến trúc tàn phá hai bên đường đi, nhìn những động sâu khổng lồ tự như là bị một sức mạnh khủng khiếp đánh vào. Nhưng bọn họ lại không tốn thời gian để suy nghĩ tìm hiểu những phù văn được khắc trên đó, cũng không cẩn thận tìm thòi thử xem có hồn binh hay là phương pháp tu hành nào được lưu lại hay không. Bởi vì dấu chân bọn họ, dẫn bọn họ đi theo vẫn đang tiến thẳng tới trước lướt qua toàn bộ kiến trúc tàn phá, thẳng hướng chỗ sâu nhất trong đại điện. Nếu như đại điện này còn sót lại vật gì, vậy rất có thể Chu Nghị Trường đã nhận được. Đại điện này thật sự quá là lớn, cũng không biết có bao lâu, không gian trước mặt lâm tịch càng thêm trống trải. Hắn, Cố Tâm Âm, Nam Phong Vĩ Ương và tần Tích Nguyệt, thân thể của bốn người đang bị ánh sáng mặt trời màu lam từ trên bầu trời cao quang đoán chiếu xuống, nhiều đến mức thân thể gần như hóa thành trong suốt, thậm chí hiện cả khung xương. Cả bốn người lại run rẩy. Bọn họ đi tới trung tâm của cung Thanh Loan Mặc dù chỉ đi một đường thẳng tới đây Căn bản không đi qua chỗ khác Nhưng chỉ dựa vào trực sắc của bản thân Bọn họ có thể xác định là mình đã đi đến trung tâm của cung Thanh Loan Hơn nữa trong tầm mắt của Lâm Tịch Quảng trường trước mặt hắn hiện giờ quả thật rất giống một cái đấu trường hình tròn Hắn thấy tất cả kiến trúc đều được xây vây quanh đấu trường hình tròn này Mà bốn phía của đấu trường cũng rất là cân xứng dòng nước xoáy màu lam này tự như là một con sông sao yên tĩnh, tuy chỉ có một màu lam nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó tản phát ra vô số màu sắc khác nhau, mà ánh sáng do nó phát ra lại có thể chiếu tận mọi góc nhỏ của đấu trường hình tròn. Nhưng thứ khiến lâm tịch phải giật mình nhất chính là lâm tịch cảm thấy bánh xe màu xanh trong đầu mình tự như muốn phá vỡ đầu hắn, bay tới dòng nước xoáy màu xanh đó. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau một hồi đầu óc trống rỗng và cơ thể run rẩy, hắn bỗng nhiên ngần ngừ. Bởi vì không chỉ riêng gì bánh xe màu xanh trong đầu hắn muốn tắt ra khỏi cơ thể của hắn, mà chính là mọi cảm giác trong cơ thể hắn cũng muốn dung nhập vào dòng nước xoáy màu lam đang lơ lửng trên công trung, tựa như là muốn hòa nhập vào nhau. Khi đã cẩn thận cảm giác một hồi lâu rồi, Lâm Tịch càng có thêm một cảm giác khó diễn tả bằng ngôn từ được. Hắn mơ hồ cảm thấy mình có một sự liên hệ rất là to lớn với dòng nước xoáy màu lam đó. Hoặc có thể nói đối với Lâm Tịch, dòng nước xoáy màu lam đó chính là một cánh cửa. Lâm Tịch không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng cảm giác đó lại trực tiếp xuất hiện trong lòng hắn, hơn nữa còn càng lúc càng mãnh liệt. Cốc tâm âm Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt không hề có cảm giác mãnh liệt như là Lâm Tịch. Bọn họ chỉ đang bị cảnh tượng to lớn nơi đây làm rung động thôi. Bọn họ nhìn thấy dòng nước xoáy màu lam đang lơ lửng trên không chung, thậm chí cảm giác được bên trong thử ánh sáng đang tỏa ra, chiếu ra xung quanh đó, có ẩn chiếu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh ẩn bên trong phù văn bên ngoài đại điện. Thứ cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn khi mà Lâm Tịch tìm thấy những chỉ dẫn của Trương Viện Trường để lại trong thần nguyên băng tuyết. Hơn thế nữa bọn họ còn muốn quỳ dạp xuống đất cung bái dòng nước xoáy màu lam đó. Sau đó thì bọn họ cũng như là Lâm Tịch đang run rẩy trước mặt mình từ từ phát hiện, trong đấu trường hình tròn khổng lồ này có rất nhiều dấu chân do Trương Viện Trường lưu lại, mà lại có rất nhiều dấu chân vây quanh dòng nước xoáy màu lam lơ lửng trên không trung. Tợ hồ trương viện trưởng đã đứng trước dòng nước xoáy màu lam này rất là lâu. Tuy nhiên bọn họ lại không nhìn thấy bất kỳ một tung tích nào của trương viện trường. Đây là một sự rung động tâm linh vô cùng to lớn. Trương viện trưởng Không biết là đang nghĩ gì trong lòng hay là cảm xúc trong lòng bị kiềm nén quá lâu, cốc tâm âm bỗng nhiên khản giọng hô lên ba chữ. Trong nháy mắt hô lên ba chữ này, vị nam tử đã từng bị nhốt trong thủy ngục nhiều năm. Nhưng mà vẫn giữ vững ý chí như là sắt đá, đã bắt đầu chảy nước mắt. Trong những người ở đây có thể nói Nam Công Vị Ương là người tỉnh táo nhất. Nàng cố gắng thở đều lại, gượng sức không để ánh sáng của dòng nước xoáy màu lam ảnh hưởng đến cơ thể mình. Sau đó quan sát xung quanh, phát hiện trên mặt đất cách dòng nước xoáy màu lam không xa có một cái dương sắt màu đen. Đó là một cái dương sắt màu đen mà người của Học viện Thanh loan rất là hay sử dụng. Đây hẳn là đồ mà Trương Vị trưởng để lại cho chúng ta. Cho nên nàng đưa tay ra chỉ vào cái dương sắt màu đen đó, chân thành nói. Ông ta hẳn sẽ nói cho chúng ta biết hiện giờ ông ta như thế nào. Đồng thời dòng xoáy nước màu lam đó là cái gì nữa. Khi mà tiếng nói của Nam Cung Vị Ương vang lên, Lâm Tịch rốt cuộc từ từ tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn rốt cuộc đã thoát ra khỏi dòng nước xoáy màu lam, rơi xuống một cái dương sắt màu đen cách đó không xa. Hắn hít sâu một hơi. Mặc dù trái tim vẫn đang đập mạnh vì rung động, nhưng tâm tình đã dần tỉnh táo trở lại. Bởi vì hắn biết rằng bất kể dòng nước xoáy màu lam kia là vật gì Liệu giữa mình và nó có mối quan hệ gì hay không Nhưng chắc chắn trong cái dương kia sẽ có câu trả lời mình cần Hắn quay đầu nhìn Nam công Kỳ Ương cất tâm âm và tần tích biểu một cái Sau đó đi thẳng tới trước cái dương sắt màu đen Dưới sự bao phủ của ánh sáng Của dòng nước xoáy màu lam Sau đó hắn ta không nghĩ ngợi gì nữa Tự nhiên ngồi xuống trước cái dương sắt màu đen Nếu như người đã tới rồi Thấy chữ của ta viết Vậy những gì ta suy đoán hẳn đã chính xác. Trên dương sắt có chữ viết, đó là những chữ mà Lâm Tịch vô cùng quen thuộc, thuộc về thế giới mà hắn và trương vị trường đã từng sống. Lâm Tịch nhẹ nhàng dùng tay của mình chạm vào những dòng chữ đó, nhẹ nhàng đọc lên. Nếu như ngươi đã tới rồi, thấy chữ của ta, vậy những gì ta suy đoán hẳn đã chính xác. Dương sắt không có khóa. Bởi vì Trương vị Trường có thể khẳng định sau khi người tu hành cổ xưa ở thời đại tiên ma trói lọi rực rỡ hoàn toàn tiêu vong, trên thế gian này ngoại trừ tướng thần gia, hẳn không còn ai có thể tiến vào đây được. Hơn nữa, nguyên khí trở đất bên trong đại điện tợ hồ bị giam cầm, vĩnh viễn không thay đổi, nên ông ta cũng không lo lắng cái dương sắt và những đồ vật bên trong sẽ bị lấy đi hoặc là sẽ bị hủy hoại. Lâm Tịch đọc xong những dòng chữ viết bên ngoài dương sắt, sau đó hắn ta nút lấy từng ngụm nước bọt, mở cái dương sắt do bên trong dương sắt chỉ có một quyển gia châu lâm tịch mở quyển sa châu có rất nhiều chữ viết ra này đồng hương người sẽ không nói câu vạn nhất đâu nếu như ngươi thật sự nhìn thấy một người giống như chúng ta như vậy đến từ cùng một thế giới vậy ngươi sẽ nói gì đầu tiên đây hoặc ngươi có thể tưởng tượng rằng nếu như ta và ngươi thật sự gặp nhau vậy câu đầu tiên ngươi muốn nói sẽ là cái gì lâm tịch đọc nhanh từng chữ Hắn tự hồ đang nhớ tới những lời trên biêu văn được đặt trong học viện Thanh Loan. Ông nói nhảm rất nhiều đấy. Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời. Tâm tình của Lâm Tịch và Trương Viện Trường đã viết quyển gia châu này, hẳn là tương tự nhau. Dĩ nhiên là Lâm Tịch sẽ không nói câu chuyên với Trương Viện Trường trong trường hợp hai người thật sự gặp nhau. Nhưng trong tình huống bây giờ, chính Lâm Tịch cũng không biết mình nên nói gì đầu tiên. Thật ra, bất kể ngươi nói gì, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới đâu. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta rất vui khi nhìn thấy ngươi, bởi vì ta rất cuộc có thể khẳng định những gì ta đã trải qua không phải giấc mộng, những kinh nghiệm ta có được là chân thật. Đúng vậy, là chân thật đấy. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, hắn ta tự như đang tự nói chuyện với Quyển gia Châu đài. Nam Công Vị Ương và Tần Tích Nguyệt có thể hiểu được tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ, bởi vì Trương Vị trưởng và Lâm Tịch có quá nhiều thứ giống nhau, bao gồm cả tâm tình. Nếu như nói chi kỷ với nhau, vậy Trương Vị Trường và Lâm Tịch hẳn là những chi kỳ hiểu rõ đối phương nhất thế gian này. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì đây. Ta nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào một vài vấn đề thì tốt hơn. Nếu như ngươi chỉ tới đây tìm kiếm một đồng hương như ta, vậy ta nghĩ ngươi sẽ không thất vọng, bởi vì ngươi sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng nếu như ngoại trừ điều đó, ngươi tới đây còn vì tìm kiếm truyền thừa của Cung Thanh Loan, có lẽ ngươi sẽ thất vọng. Ta đã ở đây rất lâu, cuối cùng có thể xác định được một sự thật. Trong lần quyết chiến cuối cùng, ta nghĩ cung thanh ngoan nhất định đã sử dụng một sức mạnh ngọc đá cùng vỡ nào đó. Dù vậy, người thắng sau cùng hẳn là người tu ma rồi, bởi vì những thứ có giá trị hoặc là những thứ có giá trị với người tu hành chúng ta hiện nay đều bị phá hủy. Nếu như không phải lần chiến đấu cuối cùng, hoặc là người tu ma cố ý hủy diệt, vậy chắc chắn không có chuyện hủy diệt sạch sẽ như vậy. Về phần những phù văn nơi đây, ta nghĩ cho dù chúng ta nghiên cứu nhiều năm rồi tìm ra được sự ảo diệu gì đó, chúng cũng chưa chắc có ích với chúng ta. Làm vậy thật là không có ý nghĩa. Sau đó, ngươi cũng có thể cảm thấy ngươi và đồ vật kia có một sự cảm ứng kỳ lạ. Không riêng gì ngươi, chúng ta cũng có cảm giác như vậy. Những lời này không nói rõ đồ vật kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng Lâm Tịch tất nhiên là có thể hiểu được đồ vật kia mà trương vị trưởng nhắc đến chính là dòng nước xoáy màu lam trên đỉnh đầu. Nên hắn bất giác ngẩng đầu nhìn, nhìn dòng nước xoáy màu lam một lần nữa. Chả lẽ đồ vật kia có liên quan đến Lâm Tịch sao? Nam công vị ương không có cảm ứng gì đặc biệt, nhưng nàng bỗng nhiên lại khẩn trương, thậm chí nàng còn không biết vì sao mình lại khẩn trương. Ánh mắt của Lâm Tịch một lần nữa nhìn xuống quyền da châu trên tay mình ta rất có tham vọng đối với thế giới này. Hắn lại bắt đầu nhẹ nhàng đọc. Ngay cả tần tích nguyệt cũng sinh ra ảo giác, tựa như trương viện trưởng đang đứng trước mặt lâm tịch nói chuyện với lâm tịch. Khi lần đầu tiên đi đến thế giới này, phát hiện mọi thứ hoàn toàn khác với thế giới mình đã từng sống, ta cảm thấy quá tuyệt vọng. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được. Tuyệt vọng nhất không phải là chúng ta có thể thích ứng sống sót trong thế giới này hay không. Mà chính là những thứ thuộc về chúng ta lúc trước đều bị tức đoạt một cách vô hình. Tất cả thân nhân, tất cả mơ ước, tất cả phấn đấu, tất cả đều bị tức đoạt vô hình. Chúng ta tự như là biến thành một cô nhi ở thế giới này. Có rất nhiều việc muốn làm nhưng chưa kịp làm ở thế giới kia sẽ biến thành tiếc nuối vĩnh tiểu. Thậm chí là những người, người vốn rất là ghét cũng sẽ được người nhớ tới. Khi mới tới thế giới này, ta thậm chí nghĩ nếu như là cho ta một cơ hội... Để ta trở về thế giới trước kia, cho dù chỉ cho ta sống 10 phút thôi, cho dù chỉ để nói vài lời chia tay với một số người, ta cũng rất muốn. Âm thanh của Lâm Tịch trở nên run dày. Hắn cũng từng trải qua một khoảng thời gian tuyệt vọng và bi thương như vậy. Hắn dĩ nhiên có thể hiểu được cảm xúc trong những lời nói của trương viện trường. Nhưng người của thế giới này thật là khả ái, thuần phác và chân thành. Nên từ việc ban đầu bài xích họ, ta đã bắt đầu thích thế giới này sau đó dã tâm của ta đã sinh ra. Ta muốn cải tạo thế giới này. Ta muốn những con người khả ái và chân thành tha thiết kia có một cuộc sống tốt hơn. Ta muốn giúp những người luôn đứng thẳng mình có thể suy nghĩ được, hiểu được mình muốn làm gì, muốn sống như thế nào ở thế gian này. Ta gặp được rất nhiều khó mà quên được, đồng thời vĩnh viễn chưa thay một số người. Ta đã phải trả giá rất là đắt, nhưng điều khiến ta mừng rỡ là nhìn thấy một số kết quả mình mong muốn. Một quốc gia an cư lạc nghiệp mà ta luôn mong muốn đã xuất hiện. Ta nhìn thấy được một thế gian mà phần lớn mọi người có thể phân rõ thiện ác. Nhưng cũng như ta đã từng nói với ngươi, ta không phải là người thật sự vô địch ở thế gian. Nên ta đến nơi này chỉ vì muốn tìm sức mạnh mạnh hơn. Gặp phải phục kích trong thần nguyên băng tuyết, ta càng kiên định với quyết tâm của mình hơn. Nhưng bên trong chỉ có một số phù văn và đồ họa mà ta nghĩ rằng có tìm hiểu suốt đời thì cũng chẳng thể hiểu được. Đồng thời cũng không có thần binh mạnh mẽ như là Đại Hắc, hay các bí tịch vô cùng mạnh mẽ. Những gì có mặt ở đây chỉ là một minh chứng cho thấy nền văn minh của người Tu Tiên thời xưa đã bị sụp đổ. Trong trận chiến cuối cùng ở đây, có phải người Tu Tiên đã đồng quy vô tận với người Tu Ma hay không? Đây là một bí ẩn không ai biết. Dù sao thì nền văn minh Tiên Ma mạnh mẽ một thời cuối cùng đã diệt phong. Nếu như không có công pháp tu hành, không có hồn binh mạnh mẽ, Như vậy, cho dù có gặp được di tích mạnh đến đâu, điều này cũng không có ý nghĩa với ta. Không lấy được đồ ngươi muốn, như vậy chỉ có thể xem đây là một cuộc lữ hành. Sau đó, ngươi hãy quay về đi. Quay về, đây là việc rất là đơn giản, nhưng về đâu lại là một vấn đề vô cùng khó khăn. Ánh mắt của Nam Cung Vị Ương cốc tâm âm và tần tích nguyệt bỗng nhiên cùng lúc nhìn vào dòng nước xoáy màu lam, Ta đã nghiên cứu đồ vật này rất lâu, tất cả sức mạnh còn sót lại bên trong cung Thanh Loan, cho dù là sức mạnh của đại trận bên ngoài đại điện bộc phát, cho dù loại sức mạnh đã phá hủy toàn bộ dấu vết chiến tranh, kể cả những binh khí và áo giáp mạnh mẽ nhất, đó cũng là một loại sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của người tu hành hiện nay. Tuy nhiên, mạnh là mạnh như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể cân nhắc được, chỉ có đồ vật này chúng ta căn bản không thể ước lượng được sức mạnh bên trong dòng xoáy nước này, hoặc là loại năng lượng mà ngươi và ta có thể hiểu được, có thể nói là hoàn toàn khác biệt với tất cả sức mạnh khác đang tồn tại trong cung thanh loan. Hơn nữa ta có một loại cảm ứng đặc biệt. Ta nghi ngờ rằng dòng nước xoáy màu lam đó là một sức mạnh vượt ra ngoài thời đại thiên ma. Cuối cùng, ta đã cả gan suy đoán rằng bởi vì một số người tu hành trong cung thanh loan phát hiện ra dòng nước xoáy màu lam, kinh sợ trước sức mạnh của nó đã mới thành lập cung thanh loan ở đây. Người tu hành tu tiên mạnh nhất thế gian đã thành lập một tông môn, tất cả chỉ vì muốn chiếm giương dòng nước xoáy màu lam đó. Mọi người càng lúc càng cảm thấy rung động, nhưng vì đã đến gần với đáp án cuối cùng nên không ai muốn dừng lại. Lâm Tịch là người hiểu hầu hết những gì mà Trương Vĩ trưởng đã nói, nên hắn tiếp tục nói. Sau đó, Những suy đoán ta có thể có được từ một số điển tịch và phù văn cổ của người tu hành xa xưa đã được xác định. Trong đấy có một suy đoán chính là một số người tu hành mạnh mẽ của thời đại kiên ma, tựa hồ gọi thế giới chúng ta đang sống là Sơn Hải, mà đồ vật này lại được gọi là hư không. Ta ở lại đây tìm hiểu rất là lâu, lại nhớ tới hồ nước nóng, tiếp tục suy nghĩ. Qua một năm, hai năm rồi nhiều năm. Cuối cùng ta cảm thấy nếu như là có những người tu hành cường đại kia đã gọi thế giới này là Sơn Hải, mà Sơn Hải lại được coi là ngang hàng với hư không, vậy hư không cũng hẳn là một thế giới. Càng ngày ta càng cảm thấy hư không có một sự cảm ứng đặc biệt với năng lượng trong người chúng ta. Có lẽ việc chúng ta vượt quá giới hạn thời không là vì có một vật như là hư không, vì có hư không mà mới xảy ra chuyện này. Đây là một việc không thể dùng lý lẽ để giải thích được. Nhưng ta cảm thấy chính vật này đã hút chúng ta đến đây. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy chính năng lượng bên trong nó đã tạo thành một lối đi thời không, hoặc là tiến vào nơi này, hoặc là tiến tới một thế giới khác, hoặc là nối thông với thế giới của chúng ta. Có thể suy nghĩ của ta đã rơi vào ngõ cụt, nhưng ta không hy vọng suy nghĩ của ngươi bị ảnh hưởng từ ta. Ta hy vọng ngươi có thể độc lập suy đoán. Ta muốn đi qua hư không. Có lẽ ta sẽ đạt được một sức mạnh mạnh hơn, hoặc ta sẽ trở về với thế giới của chúng ta. Càng là thứ không biết đến, sức hấp dẫn của nó càng lớn. Hơn nữa, sau khi phát hiện được khả năng có thể trở về, thế giới mà ta tưởng rằng đã lãng quên kia bỗng nhiên lại xuất hiện trong tâm trí của ta. Hơn nữa, ta không thể nào không chế được cảm xúc của mình. Ta rất muốn quay về làm những việc mình chưa làm xong, rất muốn xem thử người mà ta quan tâm đã như thế nào cho dù chỉ là nói lời tạm biệt với họ hẳn ngươi có thể hiểu được cho nỗi lòng của ta chứ cho nên ông đúng là vẫn không nhịn được mà tiến vào dòng nước xoáy này sao lâm tịnh ngẩng đầu lên nhìn dòng nước xoáy màu lam và nói các tâm âm nam công vị ương và tần tích nguyệt cuối cùng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì bọn họ nhìn vào dòng nước xoáy màu lam không hiểu tại sao bọn họ lại cảm thấy bi thương nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được lựa chọn của Trương Viện Trường. Ta do dự rất lâu, nhưng ta nghĩ đến việc Vân thần vào Viện Thanh Loan cuối cùng cũng phải tiếp nhận việc ta không còn trên thế gian này nữa. Ta đã trải qua nhiều trận chiến. Ta cũng bị thương rất nặng. Dù sao, ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ta không thể sống mãi được. Cho nên ta quyết định tiến vào bên trong một lần. Ta cũng hy vọng rằng đây là một cánh cửa vượt qua thời không, một cánh cửa đi vào thời đại mới. Ta muốn trở về, cho dù đó chỉ là khoảng thời gian nói lời từ biệt với một số người, nhưng ta cũng muốn có sức mạnh mạnh hơn, muốn sống lâu hơn, muốn thế giới này tốt đẹp hơn. Nếu như sau khi vào đây mà vẫn có thể trở về, ta nhất định sẽ trở về. Nếu như người đã đến đây, phát hiện chỉ có một dương sắt như vậy, phát hiện ta không quay về, ta sẽ không có biện pháp nói cho người biết rằng bên trong dòng nước xoáy đằng sau cánh cửa đó là cái gì. Điều này chỉ cho thấy mặc dù ta và ngươi có năng lực khác với mọi người, nhưng khi vào đây cũng không thể nào trở lại. Nếu là như vậy, coi như ta đã chính thức rời khỏi thế gian này. May là vẫn có thể từ biệt. Không biết sau khi ngươi tới đây, thấy được những thứ này, thấy được đồ vật này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng mong gặp lại ngươi, đồng hương. Cuối cùng... Ta nghĩ mình đã nói đúng, người may mắn hơn ta đấy, bởi vì ngươi đến đây muộn hơn ta, ít nhất có một người như ta nói với ngươi vài chuyện, nói với ngươi rằng sau khi vào trong đồ vật này, ngươi sẽ không thể quay về thế gian này nữa. Khi ngươi đến đây, thật sự lựa chọn của ngươi không giống như ta, dù sao bất cứ ai cũng có lựa chọn của riêng mình, ta không muốn can thiệp vào quyết định của ngươi, nhưng nếu như ngươi đã quyết định ở lại thế gian này, ta còn có vài chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ta đã ở hồ nước nóng vài năm. Trong mấy năm đó, ta đã tìm hiểu được rất nhiều điều phương pháp tu hành. Nếu như mục đích của ngươi tới cung thanh loan này giống như ta, tìm kiếm một phương pháp tu hành mạnh hơn, vậy ngươi cũng không cần phải thất vọng vì đã không tìm kiếm được phương pháp tu hành trong truyền thuyết. Ngươi phải hiểu rằng đối với chúng ta, bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể được hiểu là một dạng năng lượng đặc biệt. Có mất mới lấy được. Khi ngươi đồng ý trả giá vì thế gian này, ngươi sẽ tự mình nhận được. Đời người là như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hiểu được lời này. Không còn sao? Mặc dù Lâm Tịch đã không lên tiếng lâu rồi, nhưng Nam Công Vị Ưng cũng có thể khẳng định Trương Vệ Trường không còn lưu lại gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu như vậy. Từ một ý nào đó mà nói, nàng không muốn nhìn thấy một thời đại của Trương Vệ Trường cứ như thế mà cáo biệt nàng. Lâm Tịch nhìn nàng, khẽ trầm âm và tần tích về một cái gật nhẹ đầu. Sau đó hắn nhẹ giọng nó với đồng hương chưa bao giờ nhìn thấy mặt, tựa như đó là chi kỷ thân thiết nhất của mình nói. Cho nên, ông rời đi là vì thế gian này có quá nhiều thứ không bỏ được, là bởi vì ông cảm thấy vân tần cuối cùng cũng có lúc phải chấp nhận thời đại không còn sự có mặt của ông nữa sao. Tốc tâm âm cảm thấy trống rỗng, cho dù là người nào nhưng sau nhiều năm đợi một người như vậy, bỗng nhiên phát hiện người đó đã hoàn toàn rời đi đã không thể nào gặp lại, nhất định hắn ta sẽ cảm thấy như là cốc tâm âm, trống rỗng vô cùng. Chỉ là hồi tưởng lại những gì người này đã làm cho thế giới, hồi tưởng lại những lời nói cuối cùng của ông ta, cốc tâm âm từ từ đứng lên, thi lễ một cái với dòng nước xoáy màu lam trước mặt mình nhẹ giọng. cảm tạ những gì mà ngài đã làm cho vân tần chúng ta. gặp lại sau. Tần Thích Nguyệt cũng nhìn dòng nước xoáy màu lam nhẹ giọng nói ra hai chữ. nào biết trương viện trường đã rời đi nhiều năm. Nhưng khi nhìn vào dâng dắt do Trương Viện Trường để lại, cảm nhận được tâm tình của Trương Viện Trường, nàng bỗng nhiên hoàng hốt phát hiện ra, dường như Trương Viện Trường vừa mới đứng đó, vời mới chào tạm biệt các đảng. Nàng công vị ương khẽ cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính của mình. Nàng cũng thầm cáo biệt với Trương Viện Trường. Trương Viện Trường là một người vĩ đại, cho dù là kẻ thù của ông ta trên thế gian này cũng không thể phủ nhận sự vĩ đại của ông ta. Người không nên rời đi cùng với ông ta. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch chân thành và trực tiếp nói. Ánh mắt của Tấn Tích Nguyệt cũng nhìn vào Lâm Tịch. Nàng đương nhiên hiểu được ý của Nam Cung Vị Ương. Thế gian hiện nay cũng có, rất giống với thế gian trước kia. Lâm Tịch tất nhiên cũng sẽ có những suy nghĩ và tâm tình tựa như là Trương Viện Trường. Lâm Tịch bỗng giật mình. Trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên nghĩ tới nhiều chuyện, nhờ tới nhiều người. Con người cuối cùng... Sẽ không ngừng trưởng thành Hắn nhẹ nhàng tự nói với mình một câu như vậy Sau đó nhìn vào mắt của Nam Công Vị Ương nhẹ nhàng hỏi Cô đừng lo là ta sẽ rời đi Mà tại sao cô lại cảm thấy ta sẽ lựa chọn rời đi chứ Nam Công Vị Ương nhăn mày nhíu mặt lại Nàng rất khó trả lời câu hỏi này của Lâm Tịch Chẳng lẽ nói là cao á Nam có thể chui chết Hoặc là thế giới này còn cần hắn Cuối cùng nàng chỉ lắc đầu nói à, ta chỉ lo lắng mà thôi "Ngoài ra ta cũng không muốn ngươi rời đi." Tần Tịch Nguyệt nhờ không có can đảm nói trực tiếp như là Nam Công Vĩ Ương, nhưng vào lúc này nàng cũng nhìn thẳng Lâm Tịch và nói, "Ta cũng không muốn ngươi rời đi." "Ta sẽ không rời đi đâu." Lâm Tịch nhẹ giọng nhưng mà chân thành trả lời, đôi mắt của hắn ta tràn đầy sự kiên định. "Ta hiểu lo lắng của các ngươi, nhưng ngại nó không sai, ta thật là may mắn. Ta đã sớm xác định thế giới này có một đồng hương như vậy tồn tại." Xác định thế giới ta từng sống là có thật, hơn nữa ngày ấy còn để lại cây dương này cho ta, nói với ta rằng nếu như là ta đi vào dòng nước xoáy này sẽ không bao giờ trở lại được nữa, nên lập trường của ta và ngày ấy cũng đã hoàn toàn khác nhau. Nếu như không có người nói với ta những điều này, nếu như ta đi tới đây và đối mặt với một cánh cửa như vậy, có thể ta cũng sẽ bước vào trong đó. Lâm Tịch ngẩn đầu nhìn vào dòng nước xoáy màu lam tưởng như đã động lại nhưng vẫn tàn phát ra một sức mạnh khó tưởng tượng được kia và nói. Khi mà đối mặt với vật này, ngày ấy còn phải đắn đo vô số, nhưng khi ta đối mặt với nó, ta chỉ có lựa chọn đi hoặc ở lại thôi. Thật ra thì đứng ở vị trí khác nhau, cho dù là cùng một người thì lựa chọn của họ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Thật ra thì mặc dù trở về, nhưng có ai biết được thế giới trước kia của ta đã như thế nào rồi chứ? Có lẽ tất cả đã sớm khác với trí nhớ của mình. Nếu như là những người trong trí nhớ của mình không còn nữa, hoặc là sau khi ra ngoài, lại là một thế giới khác. Mà không thể trở về nơi đây nữa thì sao? Vậy thì ta phải đối mặt với một thế giới mới nữa hay sao? Lâm tịch lắc đầu nhẹ giọng nói. Vậy cho nên quá khứ cuối cùng đã đi qua, ta đã có cuộc đời mới của ta rồi. Nói xong câu này hắn cúi đầu nhìn quyền gia trâu trong tay mình chậm dại nói. Hẹn gặp lại sau, đồng hương của ta. Tần tích nguyệt đột nhiên rất là cảm động. Nàng bất giác là một hành động như là Lâm tịch thường làm, ôm lấy Lâm tịch, sau đó nhẹ nhàng vỗ lấy lưng và vai của hắn. Nàng biết lâm tịch khác với mình và mọi người trên thế gian này Hắn không chỉ chào tạm biệt với một vĩ nhân của huyện Thanh Loan Không chỉ tạm biệt với đồng hương Mà còn tạm biệt với thế giới di vãn của mình nữa Đại điện một lần nữa yên tĩnh nam công vị ương thở phào nhẹ nhõm Nàng không phải người đa sầu đa cảm như là Tần Tích Nguyệt Nàng bình tĩnh lại là vì lâm tịch đã hoàn toàn từ biệt thế giới trước kia Ở lại thế giới tu hành mà nàng ta vô cùng yêu thích Sau đó nàng ta bắt đầu suy nghĩ những lời của chương vị trưởng đã lưu lại Bất kỳ một sức mạnh nào cũng chỉ là một dạng năng lực đặc biệt Có mất mới có được những lời này có ý nghĩa gì chứ? Nàng cao mày vừa nghĩ vừa nói Ở thế giới ta đã từng ở Bất kỳ một sức mạnh nào có thể khiến vật chất bị rung động Đều được gọi là năng lượng Ví dụ như là chúng ta nói chuyện Chúng ta nhấc tay rơi chân Loại năng lượng giúp chúng ta làm những việc này Chính là thức ăn chúng ta đã ăn vào đấy Lâm Tịch giải thích rất là đơn giản nhưng mà trình hắn nhất thời cũng không thể hiểu được những gì mà Trương Viện Trưởng đã nói. Vậy nguyên khí trời đất cũng là một dạng năng lượng. Nam Công Vị Ương suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Ờ, cũng có thể hiểu là như vậy. Lâm Tịch biết việc đàm luận mấy vấn đề về vật lý, khái niệm phân tử với mấy người Nam Công Vị Ương sẽ là một việc rất là dài dòng. Nên sau khi suy nghĩ hắn lại nói. Tự nhiên là ánh sáng và nhiệt độ vậy, cũng là năng lượng, tu tập lại sẽ tạo thành sức mạnh khổng lồ. Ừ, những thứ này tự hồ không khó hiểu cho lắm. Nam Công Vị Ương gật đầu rồi nói. Vậy ngài ấy nói, có mất mới có được, là sao? Năng lượng là vĩnh hằng, ví dụ như hiện giờ ta phát tay, ta dùng chút sức, nhưng mà sức mạnh này không biến mất, chỉ là chuyển rời vào trong gió mà thôi. Lâm Tịch cố gắng giải thích để đám người Nam Công Vị Ương có thể hiểu được, đồng thời hắn cũng cố gắng suy nghĩ ẩn ý bên trong câu nói của Trương Viện Trường. Cốc tâm âm cũng đau đầu suy nghĩ, Hắn bất giác nói, chả lẽ ý của Trương Viện Trường là rời sức mạnh trong cơ thể ngươi ra ngoài, sau đó sẽ có một sức mạnh mới tràn vào sao? Chả lẽ ý của ngài ấy là không phá thì không xây được, bảo ngươi thì bỏ tu vi ma biến, trùng tu lại sao? Đây là điều không thể đâu, Nam Công Vị Ương kiên quyết đắc đầu nói. Thể chất của Lâm Tịnh đã hoàn toàn thay đổi, cho dù là thay hết máu của hắn, nhưng mà một máu tươi mới sinh ra của hắn cũng là máu đen thôi ở nữa nếu như là không có công pháp mạnh hơn của cung thanh loan vậy chúng tu lại có gì chứ tất cả mọi người lại trầm mặc uhm, ta muốn ở lại cung thanh loan để tìm hiểu sau một hồi yên lặng nam công vị ương nói một câu như vậy không có ai phản đối việc này bởi vì mặc dù bọn họ biết rõ trương viện trưởng đã hoàn toàn tìm kiếm kỹ cung thanh loan nhưng mà sự lĩnh ngộ và ánh mắt của mọi người là khác nhau có lẽ trương viện trưởng không hiểu được phù văn nơi đây nhưng đôi khi chính năng công vị ương sẽ tìm hiểu được. Dĩ nhiên khả năng này là rất nhỏ thôi, nhưng bọn họ vẫn phải làm như vậy, bởi vì bọn họ phải tìm kiếm được sức mạnh ở đây, nếu không bọn họ sẽ không thể chống lại Trương Bình mỗi lúc một mạnh hơn. Nam công vị ương cất tâm âm và tần tích nguyệt bắt đầu tìm kiếm trong ngôi điện này. Lâm Tịch không ngừng tìm hiểu những lời mà Trương vị trưởng đã để lại cho hắn. Hắn nghĩ Trương vị trưởng nếu là không nói rõ ràng như vậy, cho thấy những lời này sẽ không quá khó hiểu trung viện trưởng khẳng định hắn có thể hiểu được bầu trời bao la màu lam dần ảm đạm ánh trăng chiếu xuống cái sân khổng lồ nam công vị ương tần tách nguyệt và cốc tâm âm còn tìm hiểu một số thứ lâm tịch lại nhìn dòng nước xoáy màu lam lơ lửng giữa trời khi nhìn thấy ánh trăng khổng lồ đang tỏa sáng trên trời cao đột nhiên cả bánh xe màu xanh trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng hơn hắn đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của trương viện trường ta hiểu rồi hắn nói lên Âm thanh vang vọng mỗi nơi bên trong ngôi điện rộng lớn. vào lúc buông tha một thế giới, thông thường lại cảm nhận được ý nghĩa của một thế giới khác. Có mất mới có được. Lâm Tịch đứng lên nhìn dòng nước xoáy màu nam nhẹ giọng nói trong lòng. Ngươi hiểu rồi sao? Nam công Vị Ưương cất tâm âm và Tần tích nguyệt quay về bên cạnh hắn nói. Câu kia của trung viện trưởng rốt cuộc có nghĩa gì? Ta không biết nói như vậy các ngươi có hiểu được hay không? Lâm Tịch bắt đầu cảm thấy tâm tình của mình đã bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn những người đã đồng hành với mình đến đây nhẹ nhàng nói, "Tu hành là việc thu nạp năng lượng trong thế giới này, người tu hành càng mạnh mẽ, năng lượng xúc tích trong người càng nhiều. Nhưng mà tự ý nào đó mà nói, ta về Trí viện trường không thể tính là người của thế giới này được. Trong cơ thể chúng ta cũng có một luồng năng lượng khổng lồ, luồng năng lượng này có thể liên quan đến dòng nước xoáy màu lam kia, bản thân cũng được chiếm lấy một phần sức mạnh của lối đi không gian." Ở thế giới trước kia của chúng ta, chỉ cần là người đọc sách, họ sẽ tự nhiên hiểu được rằng nếu muốn tạo thành một lối đi không gian, tất phải cần một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Đối với người của thế giới này, đương nhiên họ rất khó hiểu khái niệm của một đền văn minh tiên tiến hơn. Nam Công Vị Ương suy nghĩ rất lâu, sau đó nhìn vào dòng nước xoáy màu lam trên đầu nói. Ta có thể tưởng tượng được, bởi vì cho dù cắt nhỏ dòng nước xoáy màu lam này ra, nhưng năng lượng bên trong sợ rằng cũng lờ đến mức mà người tu hành của thế gian này cũng không thể thừa nhận được. Nhưng ta không hiểu năng lượng tuấn thần của ngươi chính là năng lượng có sẵn, hoặc là trong cơ thể ngươi đã có sẵn một lượng nguyên khí trời đất rất khổng lồ rồi sao? Nghe những gì mà Nam Công Vĩ Ương vừa nói, lại nhận ra ban đầu Nam Công Vị Ương nói là năng lượng, nên cuối cùng lại chuyển thành nguyên khí trời đất. Lâm Tịch liền biết ở thế gian này, dường như nói bằng nguyên khí trời đất sẽ giúp các nàng dễ hiểu hơn cái từ năng lượng, nên hắn gật đầu chân thành nói, ờ, đúng là như vậy. Có thể hiểu là trong cơ thể ta và trong vị trường, bản thân đã có sẵn nguyên khí trời đất kinh người. Chính là năng lượng do nguyên khí trời đất này sinh ra mà chúng ta mới có năng lực tướng thần đấy. Sau đó thì sao? Nam Cung Vị Ương lắc đầu nhìn Lâm Tịch nói. Ta có thể hiểu ý nghĩa của những lời ngư vừa nói, nhưng ta không thực sự hiểu được vì sao ngươi lại nói rằng bản thân đã có sẵn năng lực tướng thần. Vậy ta sẽ nói đơn giản hơn. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Cô có thể hiểu rằng năng lực tướng thần chính là một con bướm cánh vỗ gió. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng gió này, nhưng mà hiện giờ Trương Vị trưởng lại nói cho ta biết rằng có thể nuốt sạch cả con bướm. Đây là một ví dụ rất là thô sơ, tự như không thể đáp đúng mọi nghi vấn. Nhưng so sánh với cách lâm tịch đã giải thích lúc trước, các giải thích bây giờ lại càng dễ dàng giúp cấp tâm âm, năng công vị ương và tần tích nhiệt hiểu hơn. Không có bướm bướm, như vậy sẽ không có gió nữa. Cốc Tâm Âm nhất thời trầm giọng nói, "Ý của ngươi là muốn lấy sức mạnh bổn nguyên của Tướng Thần cho mình sử dụng sao?" Cho đến lúc này có thể nói toàn bộ sự vật sự việc bên trong di tích cung thanh loan đã khiến cho tần tịch nghiệt cảm thấy rất là khiếp sợ, khiếp sợ đến nỗi chết lặng. Nhưng sau khi nghe những lời mà Cốc Tâm Âm nói, nàng lại khiếp sợ đến mức không thể nói được lời nào nữa. Ngay cả Nam công vị ương cũng rất là khiếp sợ, sợ rằng tất cả người tu hành nghe thấy câu này đều phải khiếp sợ. Bởi vì Tướng Thần đã thay đổi thế giới này, Mà đối với toàn bộ người tu hành, hai chữ tướng thần thật sự có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng chính lâm tịch lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn cốc tâm âm và năng cung vị ương cùng với tần tích nguyệt đang rất là kiếp sợ, bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tư thế. Hơn nữa, tướng thần cũng không phải là vô địch thiên hạ. Một khi không còn năng lực tướng thần, ta cũng chỉ trở thành một người tu hành bình thường như là các ngươi. Hơn nữa, nếu như là có thể, có được sức mạnh không thua kém thời đại thiên ma, hoặc là vượt xa họ, Hoặc là có đủ sức mạnh đánh bại Trương Bình Ta cảm thấy rất đáng giá Nếu như là ta Ta cũng sẽ làm như vậy đấy Nàng Công vị Ương cũng chỉ cúi đầu suy nghĩ Trong một khoảng thời gian rất là ngắn Sau đó nàng ngẩn đầu lên nhìn lâm tịch chậm rãi mà chân Thành nói Chỉ là theo ta hiểu Sự khác giao giữa ngươi và Trương Viện Trường Với toàn bộ người tu hành chúng ta Chính là người tu hành chúng ta chỉ có thể hấp thu lấy nguyên khí trời đất Mà bên trong cơ thể ngươi và Trương Viện Trường Đã có sẵn một lộn nguyên khí tựa như các ngươi mạnh mẽ không chỉ vì hấp thu nguyên khí trở đất bên ngoài mà còn là vì khi sinh ra trên thế gian này bên trong cơ thể các ngươi đã có một viên đan dược ẩn chứa nguyên khí vô cùng cường đại lâm tịnh ngẩn người sau đó gật đầu nói nếu như là người của thế giới kia của ta cách nói dễ hiểu nhất chính là trong người chúng ta có một sẵn một luồng năng lượng nhưng đối với thế giới này cách nói một viên đan dược sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều nam công vị ương khẽ cau mày nói nếu như là trong viện trưởng đã nói như vậy Cho thấy ngày ấy đã từng ở đây nghiên cứu rất là lâu Cảm giác được rằng mình có thể thôn phệ đồn năng lượng trong cơ thể mình Vậy việc kế tiếp ngươi làm chính là muốn thử nghiệm thôn phệ đồn nguồn năng lượng đó Chỉ là chúng ta có thể khẳng định chính Chung vị Trường trước khi rời đi Cũng chưa từng thời qua Cho nên việc dung hợp luồng năng lượng này nhất định là có nguy hiểm đấy Sau khi dừng lại một hồi nam công vị ương càng nhíu mày chặt hơn Nàng nhìn lâm tịch một cái Rồi nhìn vào dòng nước xoáy màu lam kia nói Theo như là những gì ngươi nói lúc trước, năng lượng của luồng nguyên khí này rất là mạnh. Khi nãy người đã giải thích về chúng ta rất nhiều, cụ thể mạnh đến bao nhiêu rõ ràng ngươi còn hiểu hơn chúng ta. Ta cảm thấy ngươi phải lo lắng chu toàn trước, lo lắng xem thử thân thể ngươi có chịu nổi sức mạnh đó hay không. Ờ, ta hiểu ý của cô, Lâm Tịch cật đầu nhẹ giọng nói. Nhưng mà sống trên thế gian này có một số việc nhất định là phải làm thôi trong cảm giác của lâm tịch bánh xe màu xanh đang tỏa sáng rực rỡ nếu như là trương vị trưởng đã nói như vậy nhất định sẽ có cách dung hợp bánh xe màu xanh lâm tịch quyết định hủy bỏ năng lực tống thần quên đi thế giới trước kia thực sự trở thành một người bình thường của thế giới này như vậy việc hắn ta cần làm bây giờ chính là phải tìm ra phương pháp này không biết là quá bao lâu nhưng có lẽ vì hắn ta cảm giác quá chăm chú nên bánh xe màu xanh trong đầu hắn lại càng lúc càng rõ hắn thậm chí tiến vào một trạng thái minh tường kỳ lạ Tợ hồ hắn đã đi sâu vào ý thức của mình, tự như đang đứng yên trong đầu mình, đằng lặng ngẩng đầu nhìn một vầng trăng sáng màu xanh. Một người đứng trên mặt đất nhìn ánh trăng, suy nghĩ làm thế nào để có thể nuốt chừng ánh sáng trong đầu mình sao? Đây tự hồ một là một chuyện không thể nào. Trong di tích cung thanh loan, thời gian và không gian tự hồ ngừng lại khiến cho người ta không cảm giác được thời gian đã trôi qua. Nhưng thức ăn mang theo lại không ngừng bị giảm bớt. Đáng lẽ không thể có như vậy mới đúng. Khi mà nghe thấy Nam Công Vị Ương nói muốn về lại hồ nước nóng để bổ sung thức ăn, hắn mới biết được đã qua rất là nhiều ngày, thức ăn trên người chỉ còn đủ để quay về hồ nước nóng. Hắn bắt đầu nghĩ rằng từ lúc bắt đầu, có khi nào mình đã nhầm lẫn hay không? Nhưng khi hắn nhìn vào dân sắt ở trước mặt mình, nhìn vào quyền giao châu đầy chữ của trương vị trưởng, hắn đột nhiên lại tỉnh ngộ. Có mất mới có được sao? Hắn nhẹ nhàng tự nói với mình câu này, sau đó lắc đầu, rồi nói với đám người Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt. Đi thôi, chúng ta về hồ nước nóng. Lúc này hắn không nói thêm gì, nhưng dựa vào giọng điệu của hắn, Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt lại cảm nhận được một sự tựa khác lạ. Cho nên cả ba người đều khẩn trương, khiếp sợ nhìn hai mắt của hắn. Sau đó cả ba đồng thời phát hiện được một việc. Tuyết lớn màu trắng bay lả tả trong trời đất. Nhưng nhờ có hồ nước nóng nên nhiệt độ quanh đây lại rất là ấm áp Có mất mới có được sao Thì ra ngay từ ban đầu Ông ta không chỉ vẹn vẹn nói cho ta biết tại sao có thể làm Mà còn nói cho ta biết cách làm rồi Lâm Tịch ngồi trên một tảng đá ấm áp Nhìn vào hồ nước nóng trước mặt mình bình tĩnh nói Phải lớn thì mọi người đều nghĩ tới việc đoạt đấy Nhưng so sánh với trời đất Thật ra mỗi người chúng ta đều không là cái gì Đều vô cùng nhỏ bé thôi Cho nên tự ý này mà nói, phần lớn mỗi người chúng ta đều vô cùng tự đại. Tù vi càng cao, sức mạnh càng lớn, thì người đó càng dễ tự đại. Những lời này của ông ta là muốn nhắc nhở ta đấy. Nam Công Vị Ương tần tích nguyệt và cấp tâm âm nhân mày suy nghĩ những gì mà Lâm Tịch vừa nói, nhưng Lâm Tịch lại chậm dãi nhắm hai mắt lại. Trong thế giới cảm giác của hắn, khi hắn đối mặt với ánh trăng màu xanh lá trên hư không, hắn không nghĩ đến được thôn vệ hết ánh trăng màu xanh lá nữa mà chính là lấy hết toàn bộ ý thức của mình nhập vào bên trong ánh trăng màu xanh lá, tựa như để cho ánh trăng đó thôn phệ. Đây là một việc tự hủy diệt mình. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới cảm giác của hắn, nên khi hắn hành động như đang tự sát, thế giới cảm giác của hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, toàn bộ ý thức của hắn tựa như là muốn vỡ vụt, tiêu tán. Tuy nhiên, ánh trăng màu xanh lá ở trên cao, hoặc có thể nói đó là năng lượng theo hoàn đến thế giới này, vốn gắn chặt chung với ý thức của hắn, nên ánh sáng đó bắt đầu chấn động, vỡ phổi. Tinh thần trong nháy mắt này quán bị thương nặng, đầu đau như là muốn vỡ tung, đau đớn đến mức khó tưởng tượng được, khó có thể thừa nhận được. Nhưng hay vào lúc này có một luồng nguyên khí trời đất mạnh mẽ lại từ bốn phương không ngừng dung nhập vào thân thể hắn, quan chú vào người hắn. Trong nháy mắt luồng sức mạnh mạnh mẽ này tràn vào trong thân thể lâm tịch, khiến cho nguyên khí quanh người lâm tịch bị chấn động, ngay lập tức khiến ba người nam cung vị ương tần tích nguyệt và cốc tâm âm giật mình. Ba người này không thể biết được biến hóa trong thế giới cảm giác của lâm tịch, nhưng ba người cũng có thể cảm giác được có một luồng nguyên khí trời đất không phải từ trong cơ thể lâm tịch phát ra, mà là từ trong trời đất vọt tới, là từ trong di tích cung thanh loan vọt tới. Vô số nguyên khí trời đất mạnh mẽ từ phương vị di tích cung thanh loan ập đến, sức mạnh khổng lồ tựa như là một cây trụ lớn vô hình từ trên không trung hạ xuống mặt đất, trong nháy mắt trấn nát tảng đá lâm tịch đang ngồi, sau đó tiếp tục đè sâu lâm tịch xuống. Hồ nước nóng màu trắng sữa hoàn toàn bị tách ra, Cây cột vô hình khổng lồ đè chặt lâm tịch xuống sâu hơn mười thước. Cả hồ nước nóng dậy sóng quẩn quện. Những con kiếm yêu màu trắng ở xa cảm nhận được sự sợ hãi vô hình, Lều mạng bỏ chạy ra xa, hướng về phía thần nguyên băng tuyết. Thế giới của cảm giác lâm tịch đã vỡ tan, ý thức quản tựa hồ cũng bị chấn thành những mảnh nhỏ. Hắn bị nguyên khí bằng bạc đè lên người mình, thân thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt, âm thanh vỡ vụi vang lên, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm thấy mình không thể nào thừa nhận được một luồng nguyên khí bằng bạc như vậy được. Đây mới thực sự là một người bị thương nặng, cả tinh thần và thể xác đều bị thương tưởng nặng nề. Dù là bản thân hắn hay là đám người năng công vị ương, cũng không thể nào thừa nhận được có quá nhiều nguyên khí quán trú vào cơ thể như vậy. Ý thức của hắn nhanh chóng tiêu tán, trần bị tử vong. Nhưng ngay vào nhảy mắt ý thức của hắn tiêu tán, nguyên khí quán trú vào trong người hắn trượt sán đoạn. Cây cột vô hình khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến hồ nước dậy sóng trật biến mất. Hồ nước trở lại như bình thường. Trong tiếng hét kinh hãi của Tần Tích Nguyệt, phi kiếm của Nam Công Vị Ương bay lên rồi đâm vào hồ nước, cưng rắn mang cả người Lâm Tịch ra hỏi hồ nước. Âm! Um, hồ nước dậy sóng, tạo nên vô số cột sóng khổng lồ. Lâm Tịch đã nổi trên mặt nước, nhưng người hắn lại có vô số máu tươi, khiến màu trắng sữa của hồ nước được thay bằng một màu đen. Nam Công Vị Ương quát khẽ một tiếng phi kiếm lại dùng sức trong nháy mắt đã đưa lâm tịch tới trước mặt nàng cốc tâm âm và tần Tích miệt. sắc mặt của cốc tâm âm đã sớm tái nhợt, ngón trỏ và ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải của hắn đã lập tức điểm về lòng ngực của lâm tịch tự như là một phi kiếm. hàn Phố là một đệ tử ưu tú nhất của học viện thanh loan, bị giam trong thủy ngục đường tàng nhiều năm như vậy, nên hắn càng hiểu biết về cách kích thích sức sống con người hơn bất kỳ người tu hành nào. hiện giờ ba ngón tay đã được quan chú hồn lực quán vận chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ. Nhanh chóng điểm vào ngực lâm tịch Cốc tâm âm muốn cứu mạng của lâm tịch trước Nhưng ngay nhảy mắt ngón tay quán tiếp xúc với cơ thể lâm tịch Nguyên khí cánh tay quán đột nhiên chấn động mãnh liệt Hồi lực còn sót lại trong cơ thể lâm tịch Không ngờ lại tạo thành một tầng khí lưu rất là mỏng bên ngoài cơ thể lâm tịch Trực tiếp chấn nát sức mạnh quán Cốc tâm âm hoảng sợ nhìn lâm tịch Lâm tịch đã hôn mê sâu Hô hấp và hơi thở quán đã hoàn toàn bạn tiệt Theo lý mà nói hiện giờ lâm tịch đã chết rồi hoặc là chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu sống hắn ta được. Nhưng bởi vì trong cơ thể hắn hiện giờ có nguyên khí bằng bạc chấn động, khiến cho hồn lực cùng với máu tươi trong người hắn không ngừng chảy xuôi, nên Lâm Tịch chỉ bị hôn mê sâu chứ không phải thật sự chết đi. Phốc, phốc, phốc. Vô số âm thanh rất nhỏ từ trên người Lâm Tịch vang lên. Vô số sức mạnh mà Lâm Tịch không dung hợp được quán phun ra ngoài lỗ chân lông cùng với máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người cấp tâm âm Nam Công vị Ương và Tần Tích Nguyệt gần như đính thờ thân thể chấn động mạnh, tự như bọt máu đang phun ra bên ngoài chính là của bọn họ. Lâm Tịch vẫn không chết đi. Hơn nữa dù là cốc tâm âm năng công vị ương hay là tần tinh nguyệt có tu vi yếu nhất, cũng có thể cảm giác được một phần sức mạnh cường đại trong cơ thể Lâm Tịch đang gần dung hợp với hồn lực của Lâm Tịch. Hồn lực càng lúc càng mạnh mẽ đang chạy vội trong cơ thể Lâm Tịch, tự như là một miếng đất khô hạn lâu ngày đột nhiên được dếi nước. Biến hóa này kéo dài rất là lâu, cho đến khi mà khí lưu trong cơ thể Lâm Tịch không trào ra ngoài nữa cũng không có sức mạnh nào dung nhập vào trong hồn lực quán nữa. Lòng bàn tay của Cốc Tam Âm bây giờ đổ đầy mồ hôi hột, hắn đang đợi điện hóa trong người Lâm Tịch dừng lại. Khi hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch có đang chuyển động, nhưng Lâm Tịch vẫn đang hôn mê sâu như vậy, hắn đã có mấy lần phải lo âu thấp thầm, nên hắn lại hành động, vung chỉ vào lồng ngực của Lâm Tịch. Trái tim của Lâm Tịch không ngừng chấn động, sau đó khoảng mấy đình trái tim quán bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, lồng ngực phập phồng liên tục bắt đầu ho hấp không chết chứ? Nam cung vị ương nhìn hắn hỏi, cốc tâm âm gật đầu nói, có lẽ không. rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải? Nam công vị ương thoáng buông lòng hỏi, cốc tâm âm nhìn phương hướng di tích công thanh loan lắc đầu. hắn không biết vào lúc này ngoại trừ chính lâm tịch ra, sợ rằng cũng không có ai biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lâm tịch đang hôn mê. so với tổn thương trên thân thể. Tổn thương ở tinh thần luôn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà dù sao khi tiến vào thần nguyên băng tuyết, hắn đã là người tu hành thánh sư. Qua nhiều năm tháng tu hành như vậy, thân thể của hắn đã có một số bản năng phòng ngự nhất định. Sau khi hơi thở và tim đập khôi phục lại, hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động chậm rãi, giúp cho cơ thể hắn trở nên ấm áp, bắt đầu tu bồ một số tổn thương trong cơ thể hắn. Thân thể của Lâm Tịch tất nhiên cảm thấy việc hồn lực chuyển động như vậy là rất tốt, nên hồn lực trong cơ thể hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hồn lực vốn là kết quả của sức mạnh tinh thần kết hợp với nguyên khí trời đất. Trong quá trình chảy xuống như vậy, hồn lực đã nuôi dưỡng và tầm bổ tinh thần của hắn. Lâm Tịch dần khôi phục ý thức. Đầu tiên là cảm nhận được sự đau đớn vô tận. Sự đau đớn tưởng như là có vạn thanh đao chém vào đầu hắn như vậy, thậm chí khiến hắn không thể suy nghĩ được, khiến cả người hắn không ngừng co quắp. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cảm giác được có khí tức tươi mới không ngừng quan chú vào trong đầu, giảm bớt sự đau đớn. Lâm Tịch bắt đầu có ý thức vận chuyển hồn lực để cho hồn lực di chuyển nhanh hơn, thấm sâu vào từng góc nhỏ bên trong thân thể. Sau đó hắn ta cảm giác được giới áp lực khổng lồ của sức mạnh khủng khiếp khi nãy, có rất nhiều chỗ bên trong thân thể của hắn bắt đầu thay đổi, dường như có một số tạp chất bị đánh bay ra ngoài, sau đó được thay thế bằng những vật chất mới. Thời gian không ngừng trôi qua Không ngừng bị cảm giác ấm áp và lạnh lẽo vây lấy thân thể mình, Lâm Tịch tột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Hắn bắt đầu ý thức được rằng sự thay đổi của cơ thể mình đã khiến mình hốp cực kỳ khó khăn, không thể thông nhuận như bình thường được nữa. Chính sự bất an từ việc hít thở không thông này khiến hắn phải bừng tỉnh từ trong khôn mê. Sự khó chịu cực độ khiến hắn lập tức co cốc cả người, liên tục nôn mừa. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện thật ra thì hốp của mình rất là bình thường, chỉ là cảm giác khó chịu vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu. Hắn ngừng nôn bừa, nhưng cảm giác trên lại khiến hắn và thế giới xung quanh tự nhiên ngăn cách với nhau. Khiến hắn phải luôn tự hỏi việc gì đang xảy ra Hồ nước nóng đã trở lại bình thường Những con kiếm yêu màu trắng khi nãy hoảng sợ chạy đi đã trở lại hồ nước nóng Tụ tập nhiều như là những con chim cánh cụt màu trắng Từ khi mà Lâm Tịch hôn mê cho đến khi thức tình Thực tế đã kéo dài qua mấy ngày rồi Đối với đám người Nam công vị ương tần tích nguyệt và cốc tâm âm Thời gian đợi trở như vậy là rất là dài Nhưng cả ba người đều không hề kinh động đến Lâm Tịch Bọn họ hiểu rằng đây là lúc mà Lâm Tịch cần có thời gian để thích ứng với một việc hoàn toàn mới như vậy. Sự đau đớn trong đầu Lâm Tịch chậm rãi biến mất. Cảm giác của hắn cũng không còn bị quấy nhiêu nữa. Sau đó hắn cảm giác được cái bánh xe màu xanh trong đầu mình tựa hồ đã mất đi hình dáng vốn có. Tự như là một khối bảo thạch đã bị tiêu hủy vậy. Cuối cùng hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận thật là rõ. Hắn ho nhẹ một cái. Mượn cách này để hoàn toàn lại bỏ cảm giác khó chịu trong cơ thể. Sau đó hắn gần đầu lên, gượng cười với ba người cốc tâm âm Nam Công Vị Ương và Tần Tiết Nguyệt. Đây đúng là kiểu tử thần công. Cốc tâm âm ngàn người, nhưng Nam Công Vị Ương hiểu tính hắn nên hơi nhú mày nói. Thôi, ngươi đừng có nói mấy lời mê sảng kia nữa. Lâm Tịch ho khai một cái sau đó mới gượng cười nói. Mặc dù là mê sàng, nhưng ta cảm thấy phải nói đến môn kiểu tử thần công kia để các ngươi dễ hiểu hơn đấy. Cốc tâm âm vốn là người tự do phóng khoáng. Sau khi chết chết tiêu tương ở đường tàng, rồi hoàn toàn lại bỏ hết khúc mắc, hắn đã thoải mái hơn ngày xưa. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng của đâm tịch rất là tốt, hắn bất giác cười lên rất là cò hâm thú mà hỏi. Sao? Kiểu tử thần công là cái gì? À, thì ở thế giới trước kia của ta có rất nhiều chuyện hoang đường. Trong đấy có một câu chuyện nói về một môn tu hành. Môn tu hành bắt buộc người tu hành phải chết chín lần thì mới có thể luyện thành được. Và trong chín lần chết này nếu như là có một lần không thể sống lại, coi như là môn công pháp này thất bại. Lâm tịch giải thích. Cốc tâm âm cười cười, cũng không nói gì chờ đợi Lâm tịch nói tiếp. Ngay từ lúc bắt đầu ta đã sai lầm rồi. Lâm tịch quay đầu nhìn về phương hướng di tích cung thanh Loan, Ta cho là luồng năng lượng kia ở trong cơ thể mình. Nhưng đợi đến lúc ta cảm giác được chuyện nguyên khí bên ngoài tràn vào trong cơ thể, ta mới biết là ta không đúng hoàn toàn. Giả sử như luồng năng lượng này luôn luôn ở trong cơ thể ta, vậy hẳn là vật thiếu hình như là hồn lực mới đúng. Nhưng mà khi giải phóng luồng năng lượng đó, ta lại cảm giác được rằng luồng năng lượng đó lại là một phần của dòng nước xoáy màu lam kia. Những đời này rất là khó hiểu nhưng mà dựa vào thần sắc và nét mặt của Lâm Tịch, Nam Cung thị Ương lại có thể hiểu được ý của hắn, nên nàng lập tức hỏi. Ý của ngươi là năng lực tướng thần của ngươi có được, thật ra chỉ là một phần sức mạnh của dòng nước xoáy màu nam kia. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ngươi cảm ứng đặc biệt với dòng nước xoáy màu nam đó. Lâm Tịch gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mà chính xác hơn, nguồn năng lượng của ta chính là một phần năng lượng bên trong dòng nước xoáy màu lam. Năng lực tướng thần chỉ là một phần năng lượng của dòng nước xoáy màu nam sao? Và ngay cả trong vị trường cũng như vậy. Tần Tích Nguyệt hiểu nguyên lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó tưởng tượng và chấp nhận được. Nam công vị ương nhân mày hơi không vui nói. Vậy cái này có liên quan gì đến câu mê xả mà ngươi nói kia nãy chứ? Thì ta nghĩ rằng từ ban đầu ta đã hiểu nhầm việc luồng năng lượng đó luôn luôn nằm trong cơ thể mình. Nhưng có một số chuyện ta đã bắt đầu hiểu được. Lâm Tịch hơi nhẹ giọng nói. Trong thế giới cảm giác của ta luồng năng lượng màu xanh lá tự như là vĩnh hằng không thay đổi như là dòng nước xoáy màu lam. Chỉ có cách phá hủy nó mới có thể khiến cho nguyên khí tràn vào bên người mình. Nhưng mà sức mạnh của ta nhỏ hơn nó Nó lại tồn tại bên trong thế giới của ta Nên cách đơn giản và hiệu quả nhất Cũng là cách duy nhất Chính là phá hủy thế giới của ta Thế giới của ta nứt vỡ Nó tất nhiên không thể tồn tại được nữa Cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp tự như là đang tự sát Chỉ là ta nghĩ rằng trước khi ta chết đi Việc đầu tiên ta cảm nhận được Chính là mất đi ý thức Hành động này tự như là dùng đầu đập vào tường vậy Động một cái sẽ khiến tường nứt ra Sau đó thì nguyên khí thoát ra ngoài Giúp ta hấp thụ được Dùng đầu đập vào tường đúng là rất dễ Nhưng mà có khi ta vừa đụng một cái sẽ hôn mê Khi đó ta sẽ không thể đập đầu vào tường được nữa Phải dừng lại khoảng một thời gian Nam Cung Vị Ương hiểu ý của Lâm Tịch trầm gom một hồi rồi hỏi Ý của ngươi là ngươi còn phải đụng nhiều lần nữa Mới có thể thôn phệ luồng nguyên khí có quan hệ với ngươi sao Bây giờ ngươi cảm giác thế nào rồi Nếu như là bức tường nứt ra Sẽ có nguyên khí thoát ra ngoài Vậy thì trường hợp cả bức tường nứt vỡ hết thì sao Khi đó nguyên khí sẽ thoát ra quá nhiều, người sẽ như thế nào chứ? Hàn La Phai đụng rất nhiều lần đấy, nếu không ta sẽ không nói như là kiều tử thần công. Tuy nhiên điều may mắn chính là ta vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Lâm Tịch nhìn Nam công Vĩ Ưng chân thành nói, nếu như là trong viện trưởng đã nói với ta như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ người ấy hiểu mọi việc sâu sắc hơn ta, hẳn chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên hiện giờ ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu quả thật một lần đã nứt vỡ Vậy thì mối liên hệ giữa ta và dòng nước xoáy màu lam kia sẽ hoàn toàn mất đi. Vậy cho dù nguyên khí của dòng nước xoáy màu lam đó có tàn phát ra khắp nơi, nó cũng không thể quan trú vào thân thể của ta nữa. Phù văn hồn binh bị hủy hoại, nguyên khí sẽ không thể quan trú vào được nữa. Ta đồng ý với cách nói của ngươi. Nam công vị ưng gật đầu, đôi lông mày đang nhíu hoàn toàn giãn ra. Vậy sau này hồn lực của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, hẳn có thể tiếp nhận nhiều nguyên khí tràn vào hơn. Ừm. Uhm. Cho nên vấn đề bây giờ không phải là lo chết nữa. Lâm Tịch nhìn nàng, cốc tâm âm và tần tích Việt nhẹ giọng nói, "Hiện giờ có một vấn đề, vấn đề quan trọng nhất đây."